Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 15 của chuyện Phúc Vận Kiều Nương. chương 156, Diệp Kiều một phen vớt lên húc bảo đạt ở trong lòng ngực ôm, xoa xoa húc bảo tiểu béo mặt, lại không có nửa điểm thức giận, ngược lại là cười mi mắt cong cong nhìn Kỳ Vân. Kỳ Nhị Lang tự biết đối lý, buông xuống ốc tử đại ngược lại đi cầm lấy bố khăn, sờ sờ cảm thấy có chút ngạnh, liền đổi thành tơ lụa, dính lên thủy, một chút lau bị chính mình không cẩn thận nhiều họa ra tới hai điều, lông mày Thấy Diệp Kiều cười tùm tìm nhìn hắn, Kỳ Vân không khỏi hỏi Kiều Nương cười cái gì. Diệp Kiều ngẩn đầu từ hắn động tác trong miệng còn lại là nói, này vẫn là ta đầu một chuyến nhìn đến tướng công như vậy hoảng loạn đâu thú vị thật sự. Lời này vừa nói ra, Húc Bảo cũng ngẩn đầu nhìn nhà mình cha, dù cho hắn còn không hiểu lắm hoảng loạn là có ý thứ gì, nhưng Diệp Kiều nói thú vị đó chính là thú vị tiểu gia hỏa béo đô đô gương mặt cũng lộ ra một cái sáng lạn thế cười. Vì thế kỳ vân liền nhìn hai cái đôi mắt lớn lên giống nhau như đúc người mi mắt cong cong nhìn hắn. Nếu nói vừa mới là kinh ngạc sau hoảng loạn kia hiện tại đó là một lòng chỉ có thê nhi tâm đều sau so ngày thường nhảy nhanh. Phía trước không có thành thân cũng không hài từ thời điểm kỳ vân là không hiểu loại cảm giác này. Khi đó nhiều là được trăng hay chớ sống quá một ngày tính một ngày, lưu tại trên đời bất quá chính là vì không cho cha mẹ thương tâm, ngược lại càng ngóng trông đã chết giải thoát. Chính là hiện tại nhìn nhà mình nương tử còn có cùng nương tử cực kỳ giống như từ kỳ vân trong lòng đã sớm mềm thành một mảnh Mềm thậm chí làm hắn quên mất vừa mới húc bảo sợ tới mức hắn cấp diệp kiều nhiều vẽ điều lông mày Lỗ tai không tự giác mà hồng lên kỳ vân không nói một lời cấp diệp kiều lau khô cái chán cuối xuống huyền đang ở nữ nhân giữa mày hôn hôn Húc bảo còn lại là vạn vẹo rỗi tay đi thúm kỳ vân cha húc bảo cũng muốn Kỳ vân rất hào phóng cũng hôn hạ tiểu ra hòa đầu Sau đó mới đứng dậy thuận tiện đem húc bảo bí lên tới, đôi mắt còn lại là nhìn Diệp Kiều nói, phòng trừng quá trận liền có người tới báo tin vui, đi chúng ta đi sảnh ngoài chờ đi. Rồi sau đó, hắn đối với bên ngoài thiết tử nói, đợi chút ta viết phong thư, người phái người đưa về ra đi báo tin vui. Thiết tử tự biết vừa mới hắn cùng húc bảo đều lúc kinh lúc giống chọc tới nhị thiếu gia, nhưng nhân ra húc thiếu gia chính là chủ tử thân sinh nhi tử thiết tử liền tính muốn làm nhi tử cũng không cơ hội. Lúc này húc bảo có thể bị ôm hống, thiết thử cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chạm hảo, nghe vậy liên tục gật đầu, phá lệ thành thật sợ bị lửa giận lan đến. Cũng may kỳ vân bị húc bảo hống đến đã không có tính tình, cũng không chuẩn bị cùng thiết thử so đo cái gì. Điên điên trong lòng ngực béo như thử kỳ vân quay đầu đi xem Diệp Kiều. Mà Diệp Kiều còn lại là đã tốt nhất trang, lại đỡ đỡ trên đầu châu Thoa, lúc này mới cười đứng dậy, rũi tay kéo lại kỳ vân, mười ngón khẩn khấu. Bất quá kỳ vân cùng dịp kiểu tới rồi sảnh ngoài sau, chờ tới báo tin vui người, chờ tới rồi tới cửa chúc mừng khách khứa, nhưng vẫn không có nhìn đến kỳ minh thân ảnh, cũng không có nhìn đến cùng kỳ tam lang cùng nhau rời đi gã sai vặt nhóm. Mà lúc này, mới vừa xem xong bảng kỳ minh đang gắt gao mà che chở 64 khẽ nhíu mày nhìn trước mặt vây quanh chính mình người. Tôi nhìn thấy những người này cầm trên tay đỏ thẫm hoa khi kỳ minh cả người đều là chật căng, động cũng không dám động. Hắn là hôm nay sáng sớm liền mang lên 64 cùng mấy cái kỳ ra gã sai vặt lại đây xem bảng, bởi vì phía trước hội khảo lúc sau tới vãn, bị chắn bên ngoài, phí hảo một phen sức lực mới có thể nhìn thấy thứ tự, lúc này kỳ minh liền sớm đuổi tới, đứng ở đệ nhất bài. Lần này tên so lần trước hảo tìm đến nhiều, hắn bị điểm nhất sáp đệ tam, đứng đứng đắn đắn thám hoa lang, sáu nhìn đến thời điểm đều vui vẻ phá âm, thiếu ra thám hoa thám hoa. Khó được 64 không có nói lắp, nhưng cũng là bởi vì những lời này, làm kỳ minh thành không ít người trong mắt tiêu điểm. Xem bảng nhiều là tham gia thi đình, biết người thanh niên này điểm thám hoa tự nhiên hâm mộ, khá vậy sẽ hào hào chúc mừng. Chính là không ít chờ bảng hạ bắt tế cũng theo dõi kỳ minh. Phía trước hội khảo lúc sau bắt con dệt có lẽ còn có bình dân, nhưng là chờ thi đình sau khi kết thúc, ở bên ngoài chờ liền nhiều là quan lại nhân ra. Đối bọn họ tôi nói. Này 300 tên học sinh cũng không xa lạ, đặc biệt là một giáp ba người, sớm đã có người được tiếng gió. Năm nay trạng nguyên xuất từ tiêu gia thế gia đại tộc xuất thân, tố có hiền danh, lưng dựa chính là tông tộc thế gia thế lực trên triều đình thủ cựu, điểm hắn làm trạng nguyên cũng là hoàng đế vì cân bằng mà làm lựa chọn. Mà bảng nhãn còn lại là suốt thư quách gia, đây là hoa ninh trưởng công chúa mẫu phi nhà mẹ đẻ đồng thời cũng là quách thướng quân Nhi thử, đứng đứng đắn đắn đứng ở hoàng đế bên người người một nhà, ruộn văn ruộn võ, phá lệ suốt chúng. Nhưng đối rất nhiều quan lại tới nói, hai vị này thật không tốt chiêu chọc. Tiêu gia quách gia kia nhưng đều là đại gia tộc, ai dám chạm vào bọn họ con cháu. Tầm thường quan lại nhân gia căn bản không có khả năng cùng bọn họ làm thân, mượn bọn họ 10 cây lá gan cũng không dám đi bắt hai vị này. Nhưng là thám hoa lang liền bất đồng. Kỳ Minh là cái người thường ra xuất thân, dù cho kỳ ra ở quê hương coi như là giàu nhất một vùng, Kỳ Vân ở Kinh Thành cũng có chính mình một vị trí nhỏ chính là ở Kinh Thành này đó quan lão ra trong mắt có mấy cái tiền tính cái gì. Chỉ cần trong nhà không người làm quan, đó chính là người thường, không có gì mấu chốt. Dân không cùng quan tranh từ xưa như thế. Mà Kỳ Minh làm thám hoa lang tuổi nhẹ tướng mạo dai càng khó có thể đáng quý chính là từ bình thường Bạch Đinh bị điểm thám hoa lang tất nhiên là được Hoàng thượng thích về sau tiền đồ chỉ sợ sẽ cùng với phồn hoa thượng cầm tuyệt đối xưng được với là tuấn tài. Như vậy ra thế đơn giản, tướng mạo quá quan nhân vật rất khó không bị theo dõi. Vì thế ở Kỳ Minh chuẩn bị rời đi thời điểm, khiến cho người cấp chắn ở dưới gốc cây. Kỳ Minh tả hiểu nhìn nhìn, phát hiện chính mình mang đến gã sai vặt đều bị người ngăn ở một bên, hơn nữa đối phương so với chính mình người nhộ ước chừng gấp đôi, Kỳ Minh nhìn không khỏi cái chán đổ mồ hôi. Lần này cũng không phải là hắn không có phòng bị, có lần trước kinh nghiệm sau, Kỳ Minh đã rất cẩn thận. Cố tình đối phương người quá nhiều, cũng quá trắng trợn táo bạo, ai tới cũng chống đỡ không được. Kỳ Minh thực sự là không nghĩ tới thật sự sẽ có người gióng trống khô chiêng chói con rể về nhà Hắn không khỏi muốn tìm cách trợ lực kết quả nhìn thấy bên kia xem bằng người nhìn lại đây thời điểm đều là vẻ mặt hâm mộ Làm cho Kỳ Minh liền cứu mạng đều kêu không ra khẩu Kỳ Minh không thể không đem ánh mắt một lần nữa hội tụ đến trước mặt nhân thân thượng Vỗ vỗ sáu tư bả vai làm hắn chớ sở Rồi sau đó mới đối với người này vừa chắp tay nói Tại hạ Kỳ Minh xin hỏi các hạ là người phương nào Cầm đầu trung niên nhân cười cười, hơi hơi chắp tay, đánh giá một chút Kỳ Minh sau nói ta là đương chiều tam phẩm xu mật thẳng học sĩ quản gia, phụng nhà ta đại nhân chi mệnh thỉnh công từ qua phủ một tự kỳ thám hoa thỉnh đi. Kỳ Minh nhìn nhìn hắn, không nói chuyện cũng không nâng bước liền thẳng tắp đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Hắn lại không ngốc hiện giờ nhìn này trận trưởng, nếu là thật sự đi theo đi chỉ sợ liền ra không được. Này xua mật thẳng học sĩ là cái cái gì quan chức Kỳ Minh không biết, hắn cũng không nghĩ tới cùng này hộ nhân ra kết thân Kỳ Minh tâm tư rất đơn giản. Hắn nếu là thật sự hiện tại bị người ấn đầu thành thân, chỉ sợ nhị ca ca sẽ đánh gãy hắn chân. Không thành, muốn chạy hiện tại phải chạy. Nhưng là Kỳ Minh ba mặt đều bị người ngăn chặn, sau lưng chính là thụ, liền tính là chuẩn bị không cần cái gì thám hoa lang thể diện xá đủ chạy như điên cũng không lộ có thể đi. Sáu tư nhìn ra kỳ minh tâm tư, cắn chặt răng, đi phía trước đi rồi một bức ngăn ở kỳ minh trước mặt, nói tam tam tam thiếu ra, ngươi, ngươi đi trước ta ta ta bảo hộ ngươi. Một câu, nói kỳ minh trong lòng ấm áp, lại làm trước mặt quản gia có chút khó hiểu. Chịu hắn tới xem, chính tam phẩm quan lại nhân ra có thể nhìn thượng như vậy cái nho nhỏ thám hoa lang, này đã là đỉnh thiên hảo nhân duyên, có ai sẽ không vui. Nhà mình tiểu thư tuy rằng không coi là hoa dung nguyện mạo, khá vậy là dịu dàng hiền lương, nếu là này thám hoa lang thấy tất nhiên vui, cùng chính mình đi một chuyến lại làm sao vậy. Đổi cá nhân đã sớm thượng vội vàng chạy tới thiêm hôn thư, như thế nào phóng tới bọn họ trên người đảo có vẻ bi tráng lên, biết đến là trọn rể, không biết còn tưởng rằng lên pháp trường đâu. Lại không biết lúc này, liền ở cách đó không xa trà phô lầu 2 có hai người đang gắt gao mà nhìn chằm chằm kỳ minh. Phía trước rán kim bảng thời điểm là từ hoàng đế lạc ấn giao từ đại học sĩ ra tới rán, mà sở thừa ruộn đi xong chương trình sau liền thay đổi thường phục mang lên Diệp Bình Nhung ra tới nhìn. Ai biết liền thấy được như vậy một vở diễn. Sở thừa ruộn nheo nheo mắt xu mật thằng học sĩ, lần trước khi đến hoàng hậu chính là hắn, lần này lại là hắn. Diệp Bình Nhung còn lại là nhìn nhìn nhà mình hoàng đế chủ tử, lại nhìn nhìn bên kia bị người lấp kín kỳ minh, không khỏi nói chủ tử cần phải ta đi hỗ trợ. Sở thừa ruộn lắc đầu, nhẹ giọng nói còn chưa tới thời điểm. Diệp Bình Nhung không khỏi lại nhìn một chút kỳ tam lang, có chút lo lắng, nhưng ta coi tam lang cùng hắn cái kia thiểu thư đồng đều không giống như là có thể chính mình đi được thoát đơn bạc thật sự, phóng mặc kệ vạn nhất thật sự bị người chụp tới làm sao bây giờ. Sở thừa ruộn khẽ nhú mày, lại vẫn là lắc đầu. Kỳ thật mấy ngày nay hắn vẫn luôn muốn đem nhà mình hiền để tìm ra chúc mừng hắn một phen, hơn nữa kỳ minh viết chương trình phương lực mỗi cái tự đều đập vào sở thừa dũng tâm khảm nghi thượng tân hoàng càng là tồn một bụng nói muốn cùng kỳ minh nói nói. Nhưng là sở thừa dũng đều nhịn xuống, liền điểm tiếng gió đều không có lậu. Bởi vì hắn biết điểm kỳ minh đương thám hoa lang kỳ thật đã thực mạo hiểm thi đình một đường trước nay đều không phải hoàn toàn công bằng, này sau lưng muốn liên lụy ích lợi rắc rối khó gỡ, không thể có sai lầm Sở thừa ruộn một chút đều không thích thiêu trạng nguyên, đó chính là cái văn chương hoa đoàn cầm thuốc lại nói hưu nói vượn tài trí bình thường, đồng dạng hắn cũng không quá xem trọng quách bảng nhãn, bất quá có thể hoàn toàn vì hắn sử dụng không nhiều lắm, quách bảng nhãn hơi chút dậy dỗ một chút vẫn là có thể dùng. Sở dĩ điểm bọn họ hai cách chính là muốn cân bằng mới cũ hai bên thế lực lấy cầu triều đình an ổn thôi. Hắn thật sự thích trước này đều là kỳ minh, chính là vòng kỳ minh đương thám hoa đã là đem hắn đặt ở hỏa thượng nướng, nhiều đến là người sẽ theo dõi hắn tỉ mỉ nghiên cứu, cũng ít không được mượn sức cùng lợi dụng hiện giờ bảng hạ bắt tế chỉ sợ cũng là trong đó hạng nhất. Sở thừa dũng cũng không có lộ diện, nói đến cùng nay đã khác xưa, nhìn chằm chằm kỳ minh người nhiều, nếu như bị người đã biết hắn cùng kỳ minh chi gian có quan hệ cá nhân, những cái đó nhàn ngôn toái ngữ cũng đủ đem kỳ minh cấp kéo vào vực sâu. Hơn nửa kỳ minh đã biết sở thừa ruộn thân phận, hơi chút xa chút cũng hảo, đem quân thần chi lễ đứng lên tới, về sau cũng hảo công tư phân minh, đối kỳ minh con đường làm quan cũng là tốt. Có thể nói sở thừa ruộn ở điểm hắn đương thám hoa thời điểm, cũng đã đem có thể suy xét đều suy xét tới rồi. Nhưng ngàn tính vạn tính, sở thừa ruộn cũng chưa tính đến này vừa ra. Nhà mình hiền đệ còn không có làm quan, liền phải trước ném trong sạch. Sở thừa dũng cũng không nghĩ làm chính mình thật vất vả vòng ra tới thám hoa lang bị người không thể hiểu được cướp đi, lại cũng không hào trực tiếp ra tay hỗ trợ. Đúng lúc này, Diệp Bình Nhung, gì một tiếng, nói, chủ tử, ngài nhìn, đó có phải hay không mạnh ra xe ngựa. Sở thừa dũng nhìn qua đi quả nhiên liền nhìn thấy trên đường dừng lại một giá xe ngựa tuy rằng trên xe ngựa không có bất luận cái gì dấu hiệu chính là chung quanh nha hoàn gã sai vặt trang điểm rõ ràng chính là mạnh ra người. Hiện giờ mạnh thừa tướng vị cực nhân thần, sở thừa ruộn cũng thực kính trọng mạnh hoàng hậu, gần đây mạnh hoàng hậu thân mình không tốt, hắn cũng thường thường làm mạnh ra người vào cung thăm, đối với này thân trang điểm tự nhiên không xa lạ. Chẳng lẽ nói mạnh ra cũng muốn bắt cái con dề trở về. sở thừa ruộn đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhẹ giọng nói, nhìn nhìn lại. Mà đối kỳ minh tới nói, hắn đã lui không thể lui. Này su mật thẳng học sĩ rốt cuộc là có thể hay không trêu chọc hắn đã không rảnh lo chỉ nghĩ chạy nhanh thoát thân, thậm chí cân nhắc mang theo 64 leo cây mượn này ngoan cố chống lại rốt cuộc. Đã có thể vào lúc này tới vài người ngăn cách một cái con đường, có cái bà tử đi tới, nhìn nhìn Kỳ Minh, lại nhìn nhìn kia quản gia, rồi sau đó liền làm lơ mọi người, chỉ đối với Kỳ Minh cười nói, xin hỏi là thám hoa lang sao. Kỳ Minh do dự một chút sở cũng là muốn cướp chính mình, không nghĩ nhận, nhưng là trung quanh đều là người, hắn cũng không dám nói dối, chỉ có thể gật đầu, là vị này mụ mụ là. Bà tử cười cười, nói nhà ta chủ tử cùng kỳ ra có cũ, nghe nói kỳ thám hoa ra cửa không có mang xe giá, liền làm ta lại đây hỏi một chút hay không muốn đưa đoạn đường. Kỳ Minh ánh mắt sáng lên, đưa ta về nhà. Bà tử gật gật đầu, là... Kỳ Minh đôi mắt nhìn về phía kia su mặt thẳng học sĩ ra quản gia, phát hiện vừa mới còn phá lệ thiêu căng quản gia đã thấp đầu thối lui đến một bên. Kỳ thật quản gia trong lòng cũng ở nói thầm, này mạnh thừa tướng trong nhà cùng kỳ gia có cái gì quan hệ? Phía trước như thế nào chưa từng nghe qua đâu. Kỳ Minh thấy thế, vội kéo kéo 64 thấp giọng nói, đi. 64 lại có chút lo lắng, nhỏ giọng hỏi tam tam thiếu gia, nếu là người này cũng là làm, làm người đón dâu đâu. Kỳ Minh hiển nhiên nghĩ tới điểm này, thanh âm lại đè thấp chút không đáng ngại, trước đi theo đi trên đường lớn cùng lắm thì chúng ta chạy chính là. 64 lập tức gật đầu trong lòng còn lại là nhắc mãi, nhà mình tam thiếu ra đều đương thám hoa, lại phải bị người đuổi theo ở trên phố chạy, này kinh thành thật sự là đại cái gì mới mẻ chuyện này đều có. Mà kỳ ra gã sai vặt nhóm cũng thực mau cùng đi lên, lại cũng không dám nói chuyện. Bọn họ đều là kỳ vân tới rồi kinh thành về sau ký tên bán đứt hạ nhân, tự nhiên là muốn che chờ chủ tử, lúc này dù cho là đối phương quan đại không dễ chọc chính là ngạnh lại nói tiếp vẫn như cũ là bọn họ bảo hộ không chua toàn, trở về không thiếu được ai phạt, lúc này tự nhiên là an an tĩnh tĩnh. Bất quá này bà tử cũng không có làm kỳ minh lên xe ngựa, mà là dẫn hắn đi tới trên đường lớn liền cười nói, kỳ thám hoa, lão nô liền đưa ngài đến nơi đây, còn tình tự tiện. Nói xong liền phải rời đi. Kỳ Minh lúc này mới xác định nhân ra là tới giúp chính mình giải vây, vội tiến lên hai bước nói, tạ mụ mụ hỗ trợ, bất quá còn thỉnh mụ mụ báo cho là ai ra tay tương trợ cũng làm cho Kỳ Minh ngày sau cảm tạ. Bà tử cười cười ôn thanh nói, bất quá là việc nhỏ, còn thỉnh thám hoa lang không cần lo lắng, Kỳ thám hoa dừng bước. Kỳ Minh cũng không hào đuổi theo đi, liền nhìn bà tử đi hướng một giá xe ngựa, sau đó đi theo xe ngựa chậm rãi rời đi. Mà ngồi ở lầu hai trà phô sở thừa dũng còn lại là hơi hơi nhứng mải tiêm, nghiêng nghiêng đầu, nói, chẫm nhớ rõ, mạnh ra trừ bỏ hoàng hậu ngoại, cũng chỉ dư lại mạnh ngũ cô nương một cái nữ nhi. Diệp Bình Nhung gật gật đầu nói, là, sở thừa dũng lại nhìn nhìn kia rõ ràng là nữ tử cưỡi xe ngựa chưa nói cái gì, xoay người chuẩn bị rời đi. Diệp Bình Nhung đuổi theo đi, đôi mắt lại là nhìn sở thừa dũng. Hiện giờ này triều đình tình thế đã rõ ràng. Mạnh ra là đứng ở sở thừa ruộn bên này không giả chính là sở thừa ruộn đối bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu tín nhiệm còn chưa cũng biết. Kia su mật thẳng học sĩ muốn trói đi kỳ tam thiếu gia chỉ sợ lập tức liền phải xui xẻo, này không có gì, dù sao cái này chức quan thượng ngã xuống đi hắn cũng không phải đầu một cái. Nhưng là mạnh ra nếu là cùng kỳ minh có liên hệ, khó tránh khỏi sở thừa ruộn nghĩ nhiều. Ai biết Diệp Bình Nhung xem qua đi thời điểm, lại đối thượng sở thừa ruộn có chút hưng phấn hai mắt. Tân Hoàng dùng cây quạt chắn chắn miệng, nhẹ giọng nói, đi, hồi cung, chẳng có việc muốn đi tìm Hoàng hậu thương lược. Diệp Bình Nhung sừng suốt một chút, chờ sở thừa ruộn xuống thang lầu thời điểm mới phản ứng lại đây, vội vàng theo đi lên. Kỳ Minh cũng không biết nhà mình nghĩa huynh tới lại đi, hắn trở lại kỳ ra thời điểm rất có loại chạy ra sinh thiên cảm giác vội đi tìm Kỳ Vân, lại không có đối với nhà mình nhỉ ca nói lên bảng hạ bắt tế đến sự tình. Gần nhất là chuyện này không sáng giỏi Thứ hai là kỳ minh không chuẩn bị làm đi theo hạ nhân bởi vì chính mình ai phạt Chỉ là những việc này đều trốn bất quá kỳ vân lỗ tai Bất quá kỳ nhị lang cũng minh bài kỳ minh tâm tư Đối cùng đi ra ngoài gã sai vặt bất quá là răn dậy hai câu Phạt nửa tháng nguyệt bạc bên liền không có nói thêm cái gì Diệp Kiều còn lại là có chút kỳ quái Tướng công không phải nói dân không cùng quan tranh Bọn họ bất hòa những người đó khởi tranh chấp Làm được không đúng sao Kỳ Vân trên tay lật xem danh mục quà tặng trong miệng trả lời, không tranh là đúng, chính là nhiều người như vậy lại không có một cái hồi phủ báo tin, đó là bọn họ Xuân. Lần này tiểu trừng đại giới là vì làm cho bọn họ trường trí nhớ, nếu lần sau còn như vậy vụng về chi bằng bán dứt khoát. Kỳ Vân không có nói rõ, thần sắc nhà nhạt đem danh mục quà tặng phóng tới một bên, rỗi tay lôi kéo Diệp Kiều đến chính mình bên người ngồi xuống. Tiểu nhân xâm trong tay chính cầm cây sơn trà lột ăn, thấy thế liền ngồi qua đi còn đem chính mình lột tốt sơn trà đưa cho kỳ vân, tướng công nếm thử, ngọt thật sự, nhuận phổi khỏi ho. Kỳ vân thò lại gần cắn một ngụm, đó là miệng đầy ngọt hương. Hắn không khỏi kinh ngạc nói, này so tầm thường sơn trà quả ăn ngon không ít kiều nương từ chỗ nào đến tới. Diệp Kiều cười thùm tìm dựa vào hắn, đem dư lại nửa cái nhét vào chính mình trong miệng, mơ mơ hồ hồ trả lời ánh thú đưa, nàng gần nhất cho ta không ít trong vườn đầu sơn trà ta làm người làm bối mẫu thứ xuyên hầm sơn trà, buổi tối hẳn là có thể hầm hảo. Kỳ vân gật gật đầu ở Diệp Kiều ngoài miệng mổ một chút lại ở nàng đôi mắt thượng hôn hôn, trong thanh âm mang theo cảm khái Kiều nương ngươi mỗi lần nhắc tới ăn, đôi mắt liền phá lệ đẹp. Tiểu nhân sâm chớp chớp mắt hỏi, như thế nào đẹp? Giống như là siêu cao thuế nặng ấm áp dương quang dường như Này đảo không phải kỳ vân nói bậy Hắn cũng đã nhìn ra nhà mình nương tử chính là thích ăn chút hơn nữa Đối cái gì ăn ngon đều phá lệ nhiệt tình Nói lên ăn uống diệp kiểu luôn là cực có nhiệt tình Ánh mắt đều không giống nhau Nhưng tiểu nhân sâm lại có chút mờ mịt vươn xanh nhặt đầu ngón tay sờ sờ Chính mình khóe mắt lầm bẩm trong ánh mắt có ánh mặt trời Kia vẫn là người sao Kỳ vân sửng sốt rồi sau đó liền ôm nàng cười rộ lên Diệp Kiều tuy rằng không biết Kỳ Vân cười cái gì đâu, nhưng là tiếng cười thường thường là có thể lây bệnh, nàng cũng không tự giác cong lên khóe miệng đầu tiên là đi theo cười, sau đó liền lại đi sờ soạn cái sơn trà lại đây lột ăn. Chờ náo loạn một trận Kỳ Vân mới trang tựa vô tình hỏi, nàng gần nhất vẫn là thường tới tìm ngươi nói chuyện sao. Diệp Kiều lắc đầu, mấy ngày nay nhà chúng ta vội. Khách khứ không ngừng, anh thú giống như cũng có chuyện phải làm, rất ít tới chính là đồ vật không đoạn, luôn là đưa hiện tại ta ăn trái cây đều là nàng đưa còn có điểm tâm, đều như ngọt. Kỳ vân cười ôm lấy nàng eo, nhẹ nhàng mà nhéo nhéo. Diệp kiều bị làm cho ngứa cười đẩy hắn, thanh triệt đôi mắt xem qua đi hỏi tướng công ngươi làm cái gì. Kỳ vân nghiêm trang trả lời ta sờ sờ, xem kiều nương béo không. Tiểu nhân sâm không giống như là tầm thường nữ tử như vậy câu chính mình. Cũng không cảm thấy béo gầy có cái gì can hệ, nghe vậy chỉ lo cúi đầu cũng nhéo nhéo trên eo thịt lại sờ sờ bụng, lúc này mới nói, giống như không béo. Mới vừa nói xong, Diệp Kiều liền tò mò nhìn về phía Kỳ Vân tướng công, vì cái gì ta chính mình sờ chính mình eo không ngứa. Kỳ Vân một lần nữa ôm lấy nàng nói, chính mình sờ chính mình đều không có việc gì nhi, người khác chạm vào mới cảm thấy ngứa. Diệp Kiều không khỏi mở to hai mắt nhìn, như là phá lệ mới mẻ, nàng vẫn thường là cái thích hảo hảo học làm người. Lúc này nghe được cái mới mẻ chuyện này tự nhiên ngăn không được tò mò trực tiếp bắt tay phóng tới kỳ vân trên người sờ tới sờ lui Trong miệng lầm bẩm kia tướng công đâu cũng là như thế này sao Kỳ vân nhẹ nhàng mà ân một tiếng Tiểu nhân xâm lại túm hắn tay phóng tới trên người mình hưng phấn mà xem hắn thử lại Kỳ vân cười cười hắn thực thích nhà mình nương tử nỗ lực thăm dò tinh thần cho nên bọn họ cùng nhau nghiên cứu một buổi tối Trong đó thú vị liền không đủ vì người ngoài nói Mà ở kỳ minh chúng thám hoa sau, kỳ ra liền thành trong kinh thành phá lệ hút hàng nhân ra Dù cho trạng nguyên bảng nhãn đều càng cao chút, nhưng tiêu gia quách ra kia nhưng đều là đại gia tộc Người bình thường chèo cao không thượng, kỳ ra liền không giống nhau, thương nhân xuất thân Nhìn qua là không có gì cậy vào, hiện giờ ra cái thám hoa lang Muốn lại đây làm tốt quan hệ cơ hồ dẫm phá kỳ ra ngạch cửa Kỳ vân cũng không hướng ngoại đuổi, tới đều là khách hảo hảo chiêu đãi là được Cho lễ lại không được đầy đủ tiếp Trừ bỏ quen biết nhân ra ngoại Bên đều không có muốn quý trọng cũng đều lui trở về Nửa phần nhược điểm không lưu người Nhưng kỳ vân vẫn luôn không cho kỳ minh ra tới gặp người Chỉ làm hắn hảo hảo chuẩn bị tiến công tạ ơn sự tình Này tạ ơn cũng không phải khai cái đầu liền xong việc nhi ở trước mặt hoàng thượng, đều phải có một phen tấu đối, một giáp tự không cần phải nói cơ bản đều phải bị hoàng đế đơn sách ra tới đơn độc khảo so, nhị giáp tam giáp còn lại là còn phải có mặt khác nơi đi, là Lưu kinh vẫn là ngoại phái toàn xem mọi người bản lĩnh. Dựa theo lệ thường, một giáp ba người là sẽ lập tức cấp viên chức trạng nguyên từ lục phẩm tu soạn, bảng nhãn thám hoa chính thất phẩm biên tu, chỉ là pháp vô định pháp luôn có ngoại lệ. Nếu là trả lời thời điểm bị hoàng đế ghét bỏ cho dù là Trạng nguyên cũng có thể bị bỏ dùng Cũng may kỳ minh là cái minh lý lẽ, hắn không có cảm thấy nhà mình nghĩa huynh là hoàng đế Cái này thân phận chuyển biến đối hắn có quá lớn chỗ tốt tương phản Kỳ minh cùng sở thừa ruộn quan hệ thân cận liền càng thêm minh bạch sở thừa ruộn bắt bẻ Chính mình nếu là không thể làm hắn vừa lòng kia cái thứ nhất thu thập chính mình chính là nghĩa huynh Kỳ minh đóng cửa khổ đọc thế nhưng so chuẩn bị thi đình trước còn muốn tới chuyên tâm Mà kỳ vân tin cũng ở ngay lúc này bị đưa hướng kỳ ra. Lần này kỳ vân cũng không có trực tiếp dùng bồ câu truyền tin, mà là thực đứng đắn viết một phong thơ, còn phụ thượng thư nhà, nghĩ nếu là báo tin vui liền muốn chính thức chút. Chỉ là như vậy tốc độ rốt cuộc là so thường lui tới chậm chút, ngược lại là làm chi huyện thạch thiên thủy trước được đến tin tức. Là một phương quan phụ mẫu, chỉ hạ ra cái thám hoa lang này tuyệt đối là kiện đại sự, không chỉ có muốn tuyên truyền, thậm chí muốn khoe ra. Bởi vì đối với một phương quan lại tới nói, mỗi năm đều phải nganh đón một lần khảo so. Tầm thường quan viên muốn khảo so trừ bò trị hạ bá tánh hay không an cư lạc nghiệp, hay không an ổn giàu có và đông đúc còn có hạng nhất quan trọng đó là muốn nhìn địa phương giáo hóa như thế nào. Chính lấy thể hóa, giáo lấy hiệu hóa, dân lấy phong hóa. Mỗi cái địa phương quan đều phá lệ coi trọng địa phương học viện tư thục Vì chính là có thể ở đại khảo chi năm gia thượng vài vị nhân tài Không chỉ có có thể phong phú quan trường nhân mạch Còn có thể làm chính mình chiến tích dùng để được đến tốt kiểm tra đánh giá Do đó tăng lên chức quan Trừ bỏ này đó, đối thạch thiên thụy tới nói Lần này chúng tuyển chính là kỳ gia người Cho dù là xem ở cùng kỳ vân quân tử hiệp nghị thượng Cũng muốn ghi lại việc quan trọng một phen mới hảo Chuẩn bị quan phục ta muốn đi kỳ gia báo tin vui Mới vừa được đến tin tức Thạch Thiên Thủy liền đứng dậy, thư cũng không nhìn, trà cũng không uống, vội vã đã muốn đi. Một bên trịnh thị vội vàng chạy chậm đi gỡ xuống trên giá quan phục kêu nhà hoàn lại đây giúp đỡ chính mình cấp Thạch Thiên Thủy mặc vào. Thạch Thiên Thủy trên mặt đầu tiên là trầm tư, sau đó nhẹ nhàng thở ra thanh âm trầm thấp thoạt nhìn kỳ ra quả nhiên như chúng ta suy nghĩ, là cái đến tai thiên tử. Bằng không tầm thường bá thanh muốn đến cái một sắp tên tuổi quả thực là nằm mơ cũng không dám tưởng sự tình. Hiện giờ nghĩ đến phía trước mỗi một bước đều là có dấu vết để lại. Mà ở sửa sang lại đai lưng thời điểm, trịnh thị nhẹ giọng nói, người chuẩn bị liền như vậy đi, vẫn là mang lên chút khác. Thạch thiên thủy lấy quan mũ tay hơi hơi một đốn, rồi sau đó như là nhớ tới cái gì dường như, đối với ngoài cửa cao giọng nói, đi đem đồng la mang lên. Còn có pháo, đều mang lên từ bồn huyện lương tháng bên trong khấu, lộng náo nhiệt chút. Trịnh thị nghe vậy, khóe miệng hơi kiều, lại không có nói thêm nữa cái gì. Thạch thiên thụy thoáng cúi đầu nhìn nàng, nói, nương tử suy xét chu toàn, hiện giờ ta kia ngốc mụi tử còn muốn dựa vào kỳ nhị lang một nhà quan tâm kỳ tam lang lại có tiền đồ, như vậy náo nhiệt cũng là hẳn là. Trịnh thị thanh âm nhẹ nhàng, càng náo nhiệt chút này vốn chính là hỷ sự, như thế nào náo nhiệt đều không quá phận. Thạch thiên thụy cười cười, khẽ gật đầu. Trịnh thị còn lại là nhón chân tiêm giúp hắn chính chính quan mũ, lại cấp thạch thiên thụy đổ ly trà làm hắn uống xong, lúc này mới đưa hắn ra cửa, nhìn theo thạch thiên thụy rời đi. Chờ thạch chi huyện mang theo một đội người khô chiêng gõ trống rời đi sau, trịnh thị liền bước nhanh đi thư phòng, chuẩn bị cấp diệp kiều viết phong thư, gia tăng một chút hiểu nghỉ. Mà thạch thiên thủy này dọc theo đường đi xác thật là cố tình nháo ra tới rất lớn động tĩnh, còn chuyên môn vòng cái đường xa, chính là vì nhiều tuyên truyền một chút kỳ tam lang chúng tuyển thám hoa sự tình, đặc biệt là cái kia đại đồng la, gõ một chút rung trời vang muốn nghe không thấy đều khó. Kỳ chiêu nguyên bản là muốn đi thôn trang thượng kết quả xa xa nghe được đồng la tiếng văng, liền muốn qua đi nhìn một cái kết quả còn không có để sát vào, liền có người kêu ở hắn, này không phải kỳ ra đại lang sao. Người đây là muốn đi tìm chi huyện lão ra. Kỳ chiêu bị nói sừng sốt ta cũng không cáo trạng tìm chi huyện làm cái gì. Người còn không biết, đây là cho người ra báo tin vui. Chạy nhanh trở về nói một tiếng đi, nhà người tam lang chúng thám hoa, này thật sự là văn khốc tinh hạ phàm. Phía sau người này nói cái gì kỳ chiêu đã nghe không được mãn đầu óc đều là chúng chúng tam đệ chúng. Cũng không rảnh lo nói cái gì kỳ chiêu quay đầu liền hướng tới trong nhà chạy như điên, vào cửa phía sau một sự kiện chính là lôi kéo cổ kêu, người tới a mau tới người. Vừa vặn gặp phải Phương thị đỡ Liễu thị chuẩn bị ra cửa dâm hương, bởi vì kinh thành luôn là không tin nhi, Liễu thị trong lòng sốt ruột, lại cũng không muốn thúc dục sợ nhiễu kỳ minh sự tình, cũng chỉ có thể thường thường ra cửa dâm hương tới an tâm. Lúc này thấy nhà mình đại nhi từ lôi kéo cổ ồn ào, Phương thị đều bị nàng hoảng sợ. Liễu thị vội vàng làm lưu bà tử đỡ ồn Phương thị, duỗi tay bảo vệ Phương thị đã phồng lên bụng, Liễu thị đôi mắt còn lại là chừng hướng về phía Kỳ Chiêu, ban ngày ban mặt ồn ào cái gì, chúng ta không thành. Kỳ chiêu lúc này mới nhìn thấy nhà mình mẫu thân cùng tức phụ, lau một phen trên mặt hãn, chạy chậm lại đây, một bên xuyễn một bên nói, không phải ta là tam lang, tam lang chúng. Liễu thị sừng suốt một chút lùi lại nửa bước người nói cái gì, người nói tam lang chúng ta. Người từ chỗ nào nghe nói, kỳ chiêu nguyên bản liền không phải mồm mép lưu loát người, hơn nữa bị vui mừng hướng hôn đầu óc, lại chạy thật dài một đoạn đường, lúc này đã là đầu lưỡi thắt, nói lên lời nói tới lộn sổn. Hắn càng như vậy, liễu thị càng nhanh, ngày thường ồn chóng lúc này cũng chưa dùng, cố tình kỳ chiêu còn tổng cười, liễu thị khí muốn đánh hắn. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến chiêng chống thanh. Liễu thị không khỏi nhìn về phía đại môn, kỳ chiêu vui mừng chỉ biết nhắc mãi, chúng chúng liễu thị cũng rốt cuộc lấy lại tinh thần như tới ẩn ẩn có suy đoán. Nàng gắt gao mà nhéo khăn quay đầu lại, đối với kỳ chiêu nói, người đỡ hảo ngươi thức phụ. Rồi sau đó liễu thị liền đắp lưu bà tử tay, bước nhanh đi lên bậc khang. Chờ đại môn tả Hữu tách ra, liễu thị liếc mắt một cái liền thấy được đứng bên ngoài đầu thạch thiên thủy, hắn trung quanh còn có không ít diễn tấu xáo và chống người. Phố hẻm hai đoan đều là mãn đương đương, tất cả là vây xem bá tánh. Ai đều hào nhìn cây náo nhiệt hiện giờ liền chi huyện đều ra tới tự nhiên hấp dẫn không ít người tới vây xem. Thạch thiên thủy đang xem đến liễu thị sau, thanh tuấn trên mặt lộ ra tươi cười tiến lên hai bước nói Chúc mừng lão phu nhân, chúc mừng lão phu nhân quý phủ tam lang kim bảng đề danh hiện giờ đã là thám hoa chi thân tiền đồ vô lượng A. chương 157. Thám hoa thám hoa, lời này vừa nói ra, không đơn giản là kỳ ra người ngây ngẩn cả người, ngay cả chung quanh vây xem người đều làm ẩm ý mở ra, như là một giọt giọt nước tiến trong chảo dầu, nhất thời liền nổ tung. Tầm thường bá thánh kỳ thật cũng không minh bạch khoa cử con đường này nên đi như thế nào tầm thường trong đất bảo thực nhân ra chữ to đều không biết mấy cái, sẽ viết chính mình tên đều thiếu tự nhiên không rõ những cái đó. Cái gì một sáp nhị giáp tiến sĩ đồng tiến sĩ linh tinh từ nhi, nhiều lắm là nghe một chút trong thoại bản mặt giảng chuyện xưa thôi. Nhưng là chẳng nguyên bảng nhãn thám hoa này ba chữ mắt vẫn là thường thường nghe. Trong toại bản đầu rằng những cái đó tài tử gia nhân muốn cuối cùng tốt tốt đẹp đẹp ở bên nhau, phần lớn là khảo chúng này ba cái chi nhất mới có thể vinh quy quê cũ, đều là muốn mang lên đỏ thẫm hoa cửi thượng cấp mã, nhất vinh quang bất quá. Chỉ là này 3 năm một lần khảo thí mỗi lần chỉ có thể ra ba cái một giáp tiến sĩ, muốn cạnh tranh lại là từ các nơi mà đến tuấn tài, muốn khảo chung đều là khó như lên trời. Chỉ cần nói thạch chi huyện thống trị địa phương, tú tài không ít nhưng là có thể được tiến sĩ đã là hơn 20 năm trước sự tình, đó là vị kia lọt vào dáng trước lỗ đại nhân từ hắn lúc sau liền lại vô tiến sĩ. Hiện tại kỳ tam lang được tiến sĩ, vẫn là trực tiếp khảo cái thám hoa trở về, lập tức làm ánh mắt mọi người đều hội tụ ở kỳ gia nhân thân thượng. Liễu thì cũng sừng suốt một chút, chờ lưu bà tử hô nàng 2 tiếng sau mới lấy lại tinh thần như tới. Nàng cảm thấy chính mình tay ở run, dù cho trong lòng vô số lần nghĩ tới nhà mình con thứ ba sẽ có cái cái dạng gì hào tiền đồ Nhưng là chẳng sợ liễu thị đối với Phật thù thời điểm cũng không dám thưởng tốt như vậy Nằm mơ cũng nên có cái hạn chế, cho dù là mộng đẹp đều không có hiện tại tới chân thật Cũng may liễu thị tâm tư chấn định, cũng không có như là kỳ chiêu như vậy vui mừng mất một thức vuông Nàng bất quá là quơ quơ thần liền bình tĩnh trở lại Mạnh mẽ kiềm chế trong lòng kích động cười nói, làm phiền thạch chi huyện còn tỉnh đến bên trong phủ tiểu tỏa. Thạch thiên thủy không có cự tuyệt cười vào cửa, đi theo thạch thiên thủy tới nhiều là huyện nhà nội sai dịch cũng bị kỳ ra người tiếp đón đi vào nghỉ ngơi. Mà ở đại môn đóng cửa khi còn có thể nghe được bên ngoài náo nhiệt nghị luận, nghĩ đến không cần bao lâu tin tức này là có thể truyền khắp toàn thành. Kỳ chiêu còn lại là cười ngây ngô, chẳng sợ phương thị dùng sức chụp hắn đều không có phản ứng. Kỳ đại lang dáng vẻ này làm cho Phương Thị cũng có chút bất đắc dĩ, lại cũng lý giải tâm tình của hắn, bởi vì Phương Thị chính mình liền cảm thấy tâm bang bang nhảy cái không ngừng. Phương gia không coi là thư hương dòng dõi, nhưng cũng là đọc quá thư, Phương Thị phụ thân là đứng đắn tú tài, mà Phương Thị từ nhỏ hiểu biết chữ nghĩa tự nhiên so người khác càng thêm minh bạch có thể thi đậu thám hoa có bao nhiêu không dễ dàng. Đối người bình thường tới nói. Này liền như là cái bầu trời rớt bánh con nhân giống nhau sự tình, khen một khen một tán liền đi qua, nhưng phương thị chính mắt gặp qua nàng cha liên tiếp không chúng, nhà mình đại ca cũng là mấy năm liên tục khảo mấy năm liên tục không chúng, đừng nói là tiến sĩ, ngay cả thi hương đều không qua được, có thể thi đậu một sáp tiến sĩ thật thật là nhảy long môn cá chép học thức phúc khí số phận thiếu loại nào đều là không thành. Chiều vì anh nông dân, mộ lên trời từ đường. Nhà mình tam đệ nhìn không hiện sơn không lộ thủy, chỉ sợ muốn rõ ràng chính xác đem hai câu này lời nói sống trở thành sự thật. Càng quan trọng là, người một nhà cùng vinh hoa chung tổn hại, hiện giờ kỳ minh được công danh thấp nhất cũng có thể đến cái thất phẩm chức quan kia bọn họ kỳ ra đó là đứng đắn quan lại nhân ra. Dù cho so không được nhà cao cửa rộng, nhưng về sau thơm lây thời điểm nhiều đến là... Nhưng đồng dạng, về sau bọn họ làm việc cũng muốn suy xét kỳ minh thanh danh, phương thị đọc quá thư, biết quan viên bị người nhà sở mệt không ở số ít mới càng muốn cẩn thận mới là. Có tâm cùng kỳ chiêu đề để những việc này nhi ai biết quay đầu liền thấy được cười ngây ngô kỳ đại lang. Phương thị minh Bạch kỳ chiêu vui mừng, nàng trong lòng cũng là vui mừng, chính là tổng như vậy đứng cũng không phải chuyện này. Đỡ đã cao cao phòng lên bụng, phương thị vỗ vỗ kỳ chiêu cánh tay, nói tướng công, người trước thanh tình chút, thạch chi huyện lại đây báo tin vui còn mang lên không ít người cùng nhau tới, bọn họ muốn như thế nào an trí. Tổng không thể làm nhân ra làm ngồi uống trà thủy đi. Kỳ chiêu bị nàng như vậy vừa nhắc nhở lập tức phản ứng lại đây, liên tục gật đầu, đúng đúng, phải làm hào chuẩn bị, làm người bãi cơm. Lúc này bãi cơm, sớm quá hạn chờ. Phương thị tức giận đến cười không ngừng, rỗi tay bắt lấy hắn cánh tay, nghĩ nhà mình tướng công hiện tại là vui mừng hồ đồ, liền quay đầu đối với bà tử nói, đi, làm người làm tốt trà bánh, lấy ra hảo trà tới, lại chuẩn bị cơm chiều từng cái tới. Chờ bà tử rời đi, phương thị liền thấy được kỳ chiêu chính nhìn chằm chằm nàng xem. Cái này làm cho phương thị có chút kỳ quái, cúi đầu nhìn nhìn chính mình, xác định trên người không có dính lên cái gì dơ bẩn, liền hồi chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, người nhìn cái gì đâu. Kỳ chiêu ho nhẹ một tiếng, rỗi tay đỡ ở phương thị sau trên eo làm nàng chạm thoải mái chút trong miệng còn lại là nói ta không nghĩ tới, lần này nương từ ngươi sẽ hào phóng như vậy. Nghe tới chuẩn bị cơm canh muốn càng phức tạp chính là thật sự lo liệu quá ra sự là có thể biết những cái đó trà bánh nhìn một đám nho nhỏ tựa hồ 10 cái đều không bằng tới một cái màn thầu càng có thể lấp đầy bụng nhưng thật sự so đo khởi tiền bạc tới trà bánh lại là quý lợi hại. Tầm thường nhà mình nương tử keo kiệt không, là tiết kiệm thật sự, nhưng cho tới bây giờ sẽ không lấy này đó ra tới đãi khách. Phương Thị lại nghe đã hiểu kỳ triệu ý tứ, đảo cũng không khí, một mặt đỡ hắn hướng trong phòng đi một mặt nói, hiện giờ tam đệ tiền đồ, đây là trong nhà Phúc khí, chỉ là một ít trà bánh tính cái gì. Kỳ chiêu nhìn Phương Thị, muốn khen nàng biến hào phóng. Lại cảm thấy nếu là như vậy khen, ngược lại như là chính mình trước kia từng có cái gì bất mãn dường như, liền chỉ là gắt gao ôm ôm phương thị thiệt tình thực lòng nói, nương tử có thể so ta thông minh nhiều Phương thị lại đẩy hắn một chút tròn tròn trên mặt mang theo chút ghét bỏ, lầm bẩm chứ có tễ đến hài tử Kỳ chiêu vội vàng lui lại nửa bước thật cẩn thận một tay đỡ phương thị eo, một tay che chở nàng bụng, hai người cầm tay đi hướng hậu đường Chính như phương thị suy nghĩ kỳ minh chúng tuyển thám hoa sự tình thực mau liền truyền khắp làng trên xóm dưới. Đổi thành bên nhân ra, ra nhân vật như vậy trừ bỏ hâm mộ chỉ sợ còn sẽ có ghen ghét thậm chí ghen ghét người sẽ càng nhiều một ít. Rốt cuộc nhân tâm thường thường là rất khó thỏa mãn, nhìn thấy đắc thế chỉ có thể nhìn đến người trước phú quý, lại rất ít có người có thể nhìn đến sau lưng vất vả. Nhưng là kỳ ra có vẻ có chút không giống người thường. Không chỉ là bởi vì phía trước cứu tế thủy tai thời điểm tích góp xuống dưới hiền danh, còn bởi vì kỳ ra cửa hàng hòa điền trang phần lớn là thuê địa phương nông hộ, mà ở nông thôn địa phương thân thích đông đảo ai cùng ai đều có điểm thân cố kỳ ra hoặc xa hoặc gần đều coi như là bọn họ chủ nhân. So sánh với mặt khác phú hộ kỳ ra coi như là nhân đức. Không chỉ có sẽ không cắt xén cái gì, ngược lại sẽ ở ngày lễ ngày Tết thời điểm nhiều cấp tiền thưởng, chỉ cần cùng kỳ ra có chút quan hệ, hoặc nhiều hoặc ít đều chịu quá bọn họ ân huệ. Cho dù không phải mỗi người trong lòng đều nhớ kỹ nhà hắn chỗ tốt chính là kỳ ra là cái hảo chủ nhân, đổi cái chủ nhân chỉ sợ không có như vậy ngày lành quá cho nên càng nhiều người là một lòng ngóng trông kỳ ra có thể tốt. Kỳ ra an ổn, những cái đó trông cậy vào kỳ ra ăn cơm người cũng liền an ổn. Hiện giờ biết được chủ nhân tam thiếu ra muốn vào chiều làm quan, mọi người tự nhiên là thật tâm vui mừng, tới cửa chúc mừng người cũng là nối liền không rứt. Kỳ phụ nguyên bản là ở thôn trang thượng chuẩn bị nông cầy việc nghe xong chuyện này lập tức gấp trở về cười không khép miệng được đại bãi yến hội tiệc cơ động bầy ước chừng 5 ngày. Chỉ là này 5 ngày thời gian mặc kệ là ai tặng lễ kỳ ra đều không tiếp cho dù là thường lui tới quen biết nhân ra đưa hạ lễ cũng không có thu quá so trước kia còn phải cẩn thận. Bởi vì kỳ vân báo tin vui tin chung rõ ràng viết không cho thu lễ đặc biệt là ở cái này đương khẩu muốn càng thêm tiểu tâm cẩn thận vô luận như thế nào không thể cấp kỳ minh đào hố. Người này nợ tình nhất phiền toái, nếu là thu đồ vật vô luận bao nhiêu người ra tặng lễ trong lòng đều sẽ nhớ rõ ràng, đặc biệt là ở nông thôn địa phương, chẳng sợ đưa cái trứng gà đều có thể nhắc mãi một năm. Thu lễ thời điểm nhẹ nhàng, quay đầu lại thật sự có chuyện cầu đến ngươi trên đầu, này đó là một bút mặt không xong nợ có làm hay không đều là sai. Đơn giản hiện tại từ căn từ thượng liền bóp tắt, ai cũng không tìm ai phiền toái. Như vậy cẩn thận người ở bên ngoài xem ra không cần phải chính là kỳ gia trên dưới đều nhận đồng kỳ vân nói, làm được hoàn toàn. Bất quá đối kỳ chiêu tới nói, hạ lễ thu không thu không quan trọng, làm hắn quan tâm chính là kỳ vân thư nhà để một khác cọc sự. Hôm nay ban đêm kỳ chiêu phá lệ trịnh trọng chuyện lạ đêm phương thị cùng nghi tử thạch đầu gọi vào cùng nhau thương lượng, chỉ là bởi vì vãn, hắn tới thời điểm thạch đầu đã ngủ chỉ có phương thị một bên vỗ thạch đầu phía sau lưng hống hắn ngủ một bên nhìn về phía kỳ chiêu. Kỳ đại lang vốn là tính tình thẳng thắn, nói chuyện cũng không quẹo vào, nói thẳng, nhị đệ nói, trong kinh thành mặt thư viện càng tốt chút hơn nữa bọn họ cũng ở nơi đó tìm hào phòng ở an an ồn ồn, liền nghĩ đem thạch đầu tiếp đi nơi đó đọc sách cũng hào cùng húc bảo đi chung nhi Lời này vừa nói ra, phương thị liền ngây ngẩn cả người. Đối phương thị tới nói, nhà mình nhị đệ trước nay đều không phải cái dễ dàng thân cận người. Làm đại tổ Phương Thị quan tâm hắn cũng nguyện ý vì cái này ra đi nghe Kỳ Vân nói làm chút sự tình tựa như lần trước chọc thùng lỗ thất cô nương bã chuyện này Phương Thị vẫn luôn rất phối hợp Kỳ Vân có thể nói là giao phó gia thuộc về người nhà toàn bộ tín nhiệm Chính là Phương Thị vẫn luôn là sợ hắn, phía trước là bởi vì Kỳ Vân bệnh nặng, mặt trắng như quỷ ai thấy ai sợ Sau lại chính là bởi vì Phương Thị có chút thấy rõ Kỳ nhị lang bản lĩnh cùng tâm kế càng hiểu biết càng sợ hãi Nguyên bản cảm thấy nhị đệ đi kinh thành đó là một phen tân sinh hoạt Ai biết hắn cơ nhiên còn có thể nhớ nhà mình thạch đầu Vào kinh cầu học này cơ hồ là bầu trời rớt bánh có nhân giống nhau sự tình tạp phương thị có chút ngóc Mà ngủ thạch đầu cũng không biết cha mẹ đang nói cái gì Tiểu thân mình phiên phiên ôm lấy phương thị cánh tay trên mặt cười ha hả tựa hồ là làm cái mộng đẹp Phương thị đem thạch đầu hợp lại ở trong ngực thực mau liền ý thức được cơ hội này có bao nhiêu khó được Có thể vào kinh trong thành mặt đọc sách cầu học tất nhiên là muốn so ở chỗ này tư thục bên trong đọc muốn hảo Hơn nữa diệp kiều húc bảo cũng dần dần lớn, không sợ thạch đầu không có bạn chơi cùng Trừ bỏ phải rời khỏi cha mẹ, mặt khác đều là đỉnh tốt chuyện này Kỳ chiêu cũng là nghĩ tới điểm này, lúc này mới trịnh trọng chuyện lạ hỏi bọn hắn Thấy phương thì không nói, kỳ chiêu cho rằng nàng đau lòng như từ, nhẹ giọng nói Người nếu là không muốn cũng không ngại sự thạch đầu thông minh, nơi nào học đều là giống nhau Phương thị lại lắc đầu, nói nếu là giống nhau, liền sẽ không có như vậy nhiều học sinh thước tiêm đầu hướng trong kinh thành mặt chui. Kỳ chiêu nghe được xuất từ gia nương từ kỳ thật đã gật đầu, chỉ là luyến tiếc nói ra, trong lòng mềm nhũn, nói phía trước tam đệ cũng là thạch đầu lớn như vậy thời điểm liền trụ đến trong thư viện đầu đi Tà Hữu nhị đệ mỗi năm đều phải trở về, đến lúc đó mang lên thạch đầu cùng nhau cũng là được. Phương thị nhấp nhấp môi, gật gật đầu, lại đem thạch đầu ôm chặt hơn nữa chút nhẹ giọng nói, làm thạch đầu thử xem cũng hảo Kỳ chiều cũng nhéo nhéo thạch đầu tay nhỏ, khẽ gật đầu Qua hai ngày, chi châu cùng thạch thiên thụy cùng nhau tới cửa trừ bò chúc mừng kỳ ra ra thám hoa, còn cho bọn hắn tặng cái tấm biển tới Lần này tấm biển cũng không phải kim biển, mà là châu phủ nha môn chuyên môn làm thượng thư bốn cái chữ to Thanh liêm quản ra Này bốn chữ hướng đường thượng một quải, liền không còn có người hướng kỳ ra tặng lễ. Thấy quan phụ mẫu đều cổ vũ bọn họ làm như vậy, nguyên bản đối này còn có chút phê bình kín đáo người cũng ngừng nghỉ, hoàn toàn tuyệt từ kỳ ra nơi này thảo tiện nghi tâm tư. Chính là Tổng hội có nhân khí không thuận. Phương thị đại tầu thầm thị chính là mang theo cười đi, mang theo khí hồi, mới vừa đến ra liền đem trên tay sách theo hộp cấp Quang ngã đầy đất. Phương Đại Lang vội vàng đi cầm lấy hộp, một bên vỗ mặt trên thổ một bên nói, có việc nói sự quang ngã đồ vật làm cái gì? Này nhưng đều là hào ngoạn ý nhi, quang ngã hỏng rồi không biết nhiều lãng phí. Thẩm thị giận sôi máu, chỉ vào Phương Đại Lang liền mắng, người cái này huất ức đồ vật có biết hay không, ngươi cái kia muội muội hôm nay cho ta cái gì khí bị? Phương Đại Lang có chút tức giận trả lời, còn không phải là ngươi lễ không đưa ra đi? Đã sớm nói chi châu cùng chi huyện lão ra đều chuyên môn đi qua muội phu ra, ngợi khen bọn họ, nói nhà hắn ra quy cực nghiêm, là mẫu mực nhà kết quả ngươi còn muốn dẫn theo lễ đi, này không phải thượng vội vàng mất mặt sao. Thẩm thị khí đỏ mặt nắm lên bát trà liền phải hướng hắn trên người ném, chính là phút cuối cùng vẫn là đau lòng đồ vật, không có thật sự quang ra ngoài, chỉ là lớn tiếng ồn ào ta đây là vì ai còn không phải là vì ngươi. Nếu không phải ngươi nhiều lần khảo không chúng ta đến nỗi biến đổi biện pháp tìm quan hệ cho ngươi tìm sai sự sao Ngươi nhìn một cái ngươi muội muội hai cái chú em một kẻ có tiền một cái làm quan Hắn cái kia ngây ngô nhi tử đều có thể đưa đi trong kinh thành Kết quả ngươi đâu, từ nàng chỗ đó nửa niềm tiện nghi không dính vào, này vẫn là thân sinh Phương Đại Lang nghe vậy so nàng con khí, lúc trước là ai nhận chuẩn cái kia thiệu chi châu cùng thiệu ra có bản lĩnh, khuyến khích ta đưa tiền tặng lễ, còn muốn dính líu ta muội từ quan hệ kéo kỳ nhị lang xuống nước. Lời này vừa nói ra, thẩm thị lập tức không biết như thế nào cãi lại. Phía trước thiệu ra sự tình xác thật là nàng ra chủ ý, bởi vì lúc ấy thiệu chi châu địa vị vững chắc thiệu ra thoạt nhìn phá lệ đáng tin, thầm thị lúc này mới làm phương đại lang thử xem đi một chút phương thị quan hệ, làm kỳ vân lui một bước, làm lợi cấp thiệu ra, do đó làm phương đại lang thử giữa đến chút chỗ tốt. Ai biết bị phương thị một ngụm từ chối không nói, còn lãnh đạm hai nhà quan hệ. Sau lại thiệu ra đổ, liên lụy tới rồi phương đại lang, dù cho là kỳ chiêu ra tay hỗ trợ không thật sự đem bọn họ hạ nhà tù chính là ở thẩm thị xem ra thân thích chi gian hỗ trợ là hẳn là ứng phân, hiện giờ kỳ ra có chuyện tốt lại không cho chính mình thơm lây thẩm thị liền phá lệ sinh khí. Nàng quán là cái keo kiệt trước nay đều là nhãn quá rút mau nhân vật, chỉ là thẩm thị còn nhớ chuyện này chính mình đối lý, cũng liền không hề đề, ngược lại nói, được ngươi muội từ bên kia là dựa vào không được chúng ta chi bằng tìm chút khác phương pháp. Phương đại lang không nói chuyện, chỉ là có chút tối tăm nhìn nàng. Thẩm thị đứng dậy ở trong phòng vòng quanh cái bàn đi qua đi lại, thực mau liền có chú ý, phía trước ta cháu gái tới tin, nói là ở kinh thành đã tìm được rồi dựa vào, đi một chút nàng chiêu số có lẽ có thể hành. Phương đại lang nhớ lại cái kia phá lệ kiêu ngạo thẩm đại cô nương, không khỏi nói, nàng thật sự có thể vào cung. Nếu là lời này ở kinh thành bên trong hỏi, sợ là đều phải cười hắn ý nghĩ kỳ lạ. Kia thẩm đại cô nương đều có tiếng. Đầy miệng lời nói dối còn kém điểm bị đưa đi trong nha môn, đặc biệt là hiện giờ kỳ gia phú quý, phía trước trước phủ trò khôi hài liền truyền càng quảng. Cho dù là trong kinh thành đầu dân chúng ngày thường cũng không có gì việc vui, đã biết một kiện liền dốc hết sức nói, mà thẩm đại cô nương chuyện xưa lại mang theo vài phần kỳ lạ, nói như thế nào như thế nào thú vị, hiện giờ thẩm đại cô nương thanh danh đã sớm hỏng rồi. Nếu là nàng thức thời thành thành thật thật chờ đến tuyển tròn kết thúc về nhà đãi gà cũng là tốt ít nhất là đi qua kinh thành cô nương, có rất nhiều nhân gia muốn, hơn nữa trong kinh thành mặt thanh danh hỏng rồi cũng không ảnh hưởng nàng về nhà, chỉ cần miệng khẩn một ít luôn là có thể tìm được người trong sạch. Cố tình thẩm đại cô nương không đủ thông tuệ lại tâm cao ngất tự cao mỹ mạo, không cam lòng quy về bình thường, nhất định phải đi trong cung muốn tám ngày phú quý. Mà nàng ngượng ngùng đem mất mặt sự tình nói cho người khác biết, viết về nhà tin lại là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, thẩm ra người khoảng cách kinh thành ngàn dặm xa nào biết đâu rằng này đó đâu, liền tất cả đều tin thẩm đại cô nương lời nói, chắc chắn nàng có thể vào cung. Thẩm thị về nhà mẹ đè thời điểm gặp qua nàng tin, đối thẩm đại cô nương tin tưởng không nghi ngờ, lúc này bởi vì kỳ ra chiêu số đi không thông, cũng chỉ có thể nhìn chằm chằm cái này cháu ngoại gái, càng nghĩ càng cảm thấy đáng tin cậy. Liền Hưng phấn nói, nghe nàng ý tư tất nhiên là có thể tiến cung, không nghe nói sao, hoàng đế hậu cung liền một cái hoàng hậu, nói tới đây thời điểm thẩm thị tà hữu nhìn nhìn, rồi sau đó mới thật cẩn thận tiếp theo mở miệng ta kia cháu gái mỹ mạo như hoa tự nhiên có thể bị coi trọng đến lúc đó nàng ở trong cung có địa vị chúng ta này đó quan hệ họ hàng muốn mưu phái đi còn không dễ dàng. Phương Đại Lan có chút do dự, nửa tin nửa ngờ nhìn thẩm thị. Thẩm thị liền cao mày chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bên gối phong hiểu hay không? Lại nói người hiện tại trừ bỏ ta kia cháu gái còn có thể trông cậy vào được với ai? Phương Đại Lăng nghĩ nghĩ cảm thấy lời này có lý, liền gật gật đầu, nhưng thực mau liền ngược lại hỏi, nàng là các ngươi thẩm ra người, chẳng sợ có chỗ tốt vì sao phải cho ta đâu? Thẩm thị do dự một chút mới nhẹ giọng nói, phía trước nàng viết thư trở về đó là nói trong tay khuyết thiếu tiền bạc, vô pháp khơi thông quan hệ, vào cung cũng là yêu cầu chuẩn bị bạc. Ta nhà mẹ đẻ ngươi biết, không có gì dư tiền, nếu là chúng ta hiện tại có thể cho nàng thêm vào một ít về sau tự nhiên có thể đi được gần chút. Lời này vừa nói ra, hai vợ chồng cũng chưa nói nữa. Bọn họ trước nay đều là keo kiệt đến cực điểm tính tình, một cái tiền đồng đều phải tách ra hoa, liền thân thích đều tính kế cái biến, hiện tại đột nhiên nói muốn bỏ tiền ra tới, hoặc nhiều hoặc ít là sẽ do dự chút. Khô ngồi một đêm, khi bọn hắn rốt cuộc quyết định lấy tiền cho thẩm đại cô nương khi, hai người mặt giống như là rơi xuống xương cả tím dường như, khó coi đến cực điểm. Chính là này số tiền cấp đi ra ngoài, hai người lại cảm thấy giải thoát. Đặc biệt là thẩm thị chỉ cảm thấy trong lòng kia khẩu khí rốt cuộc muốn phun ra đi. Chờ nhà mình cháu gái tuyển thượng, hết thảy đều sẽ tốt. Cái gì kỳ ra cái gì kỳ nhị lang kỳ tam lang, nàng mới không hiếm lạ. Đang bị này hai vợ chồng nhắc mãi kỳ vân kỳ minh nhưng vô tâm quan tâm hoàng đế gia sự, bọn họ mấy ngày nay vội đến lợi hại. Kỳ minh chuẩn bị tấu đối việc, mỗi ngày niệm thư, liền ăn cơm đều phải phủng sách vờ. Kỳ vân còn lại là muốn chiêu đãi tới cửa chúc mừng khách khứa, còn có cửa hàng sự tình muốn vội, đồng dạng chân không chạm đất. Mãi cho đến tới gần kỳ minh vào cung nhật tử, lại không người tới cửa kỳ vân mới có thể được một lát thanh nhàn. Vừa lúc đuổi kịp cái ánh nắng tươi sáng sau giờ ngỏ, Kỳ Vân mang lên Diệp Kiều cùng đi trong vườn Còn chuyên môn làm người ở trong đình bày rừng nệm, đình tứ phía dùng mảnh ngăn chờ một nửa, mượn này cách phong Nhìn chẳng ra cái gì cả, nhưng đây là ở chính mình trong nhà, đương nhiên là theo bọn họ lăn lộn ánh mặt trời xuyên thấu qua mảnh phơi tiến vào, chiếu nhân thân thượng ấm áp dễ chịu Trước kia đều là Diệp Kiều cấp Kỳ Vân mát xa, lần này điên đảo lại đây, đổi thành Kỳ Vân giúp đỡ Diệp Kiều ấn Chỉ là hắn cũng không phải ấn trên người, mà là làm Diệp Kiều đem đầu tóc rối tung khai, hắn làm Diệp Kiều nằm ở chính mình trên đùi, sau đó dùng đầu ngón tay hoặc nhẹ hoặc trọng cấp Diệp Kiều mát xa ra đầu. Đây là cái thực giảm bất miệt nhọc sự, hơn nữa hai người chi gian không phải đầu một chuyến làm như vậy, đã sớm ngựa quen đường cũ kỳ vân khống chế lực đạo hảo, làm cho Diệp Kiều thoải mái nheo lại đôi mắt. Kỳ vân nhìn nhìn trong viện dược liệu hoa, rồi sau đó cúi đầu nhìn nhà mình nương tử cười cười, hoãn thanh nói, mấy ngày này vất vả ngươi. Phía trước vẫn là một mảnh loạn hoa viên, hiện giờ đã trở nên gọn gàng ngăn nắp. Những cây đó nguyên bản ở chậu hoa bên trong dược liệu lúc này đều hào hảo mà loại ở vườn hoa, dù cho so không được mẫu đơn nguyệt quý sáng lạn nhiều vẻ chính là nguyên lai like ở quê quán trong viện kỳ vân nhìn đến đó là như vậy cảnh trí, hiện giờ lại nhìn thấy, ngược lại cảm thấy thuận mắt. Chẳng sợ này đó không cần Diệp Kiều như là phía trước như vậy tự mình động thủ chính là chỉ là nàng tiêu phí tâm tư, đều làm Kỳ Vân cảm thấy đau lòng. Diệp Kiều còn lại là dương mắt xem hắn, thanh âm mềm mại tướng công cũng vất vả. Kỳ Vân mặt máy nhu hòa cúi đầu ở nàng giữa mày hôn hôn, lại cầm một khối dừa dung bánh đốt cho Diệp Kiều. Tiếp theo hai người cũng chưa nói chuyện, an tĩnh hưởng thụ khó được sau giờ ngọ yên tĩnh. Chờ Kỳ Vân giúp Diệp Kiều mắt xa xong. Liền làm nàng ngồi dậy kỳ vân còn lại là giúp đỡ nhà mình nương tử vấn tóc. Trước kia này đó hắn đều là sẽ không, bất quá cùng họa mi giống nhau, duy tay thục người, hơn nữa đối với kỳ vân tới nói, trang điểm nhà mình nương tử là khó được lạc thú, hắn học so cái gì đều thực mau. Bất quá liền ở vấn tóc thời điểm kỳ vân nói lên một khác cọc sự tam lang ngày mai vào cung tất nhiên là sẽ đến cái chức quan, hơn phân nửa muốn lưu tại kinh thành. Dù cho những lời này kỳ vân nói thực bình tĩnh hòa hoãn, chính là tiểu nhân sâm cùng hắn sớm chiều ở chung mấy năm tự nhiên là nghe được ra lời này bên trong cũng không có quá nhiều vui mừng, ngược lại lộ ra chút lo lắng. Diệp Kiều không khỏi nghiêng đầu hỏi, lưu tại kinh thành không hảo sao. Kỳ vân còn lại là đứng dậy, nhìn nhìn chạm đến xa bà tử hạ nhân, xác nhận bọn họ nghe không được trong đình nói chuyện, lúc này mới đi tới Diệp Kiều trước mặt cầm trên tay căn bạch ngọc Thoa một mặt cấp Diệp Kiều châm ở phát gian một mặt nói, lưu tại kinh thành là tốt chỉ là lưu lại, liền phải trở thành hoàng đế trong tay đao, về sau tiền đồ vinh nhục liền đều phải bụ ở người nọ trên người. Lời này không phải kỳ vân lung tung suy đoán, mà là hắn suy nghĩ mấy ngày được đến kết quả. Là một giáp tiến sĩ, ba người chỉ có nhà mình tam đệ là cái tầm thường xuất thân, này bản thân liền lộ ra kỳ quái. Kỳ vân nghĩ tổng phải có người tới thám tính một chút kỳ minh thân phận, ai biết mấy ngày nay trừ bỏ mặt mũi thượng chúc mừng ngoại, bên một chút động tĩnh đều không có. Nếu không có là không ai để ý này tuổi trẻ thám hoa lang, chính là những người đó đã trong lòng hiểu rõ. Sở thừa dũng là thật sự xem trọng nhà mình tam đệ không giả, nhưng hắn chỉ sợ cũng tồn muốn chói chặt kỳ minh tâm tư, về sau kỳ minh liền thật sự muốn cùng hoàng đế đồng thanh cùng khí, khăng khăng một mực nương cái thuần thần. Thuần thần con đường này muốn đi hào, kỳ thật vạn phần không dễ. Kỳ vân cũng không lo lắng cho mình sẽ bị liên lụy, hắn chỉ là lo lắng kỳ minh tương lai, hành kém bước sai, liền sẽ tư cố vô thân. Đặc biệt là từ xưa thuần thần đều phải xem hoàng đế bản lĩnh tưởng tượng đến nơi đây, kỳ vân liền nhú mày, phía trước vị kia bị ám sát sau bị như vậy trọng thương, có thể hay không có bệnh căn. Diệp Kiều biết hắn nói chính là sờ thừa dũng, có chút tò mò tướng công nghĩ như thế nào liên quan tâm hắn. Kỳ vân đảo cũng thẳng thắn thành khẩn ta không quan tâm hắn như thế nào, chỉ là hắn số tuổi thọ liên quan đến tam lang vận làm quan. Nếu là phía trước thương để lại tai họa ngầm tam lang này quan không lo cũng thế. Diệp Kiều còn lại là nghiêng nghiêng đầu cười nói yên tâm đi, hắn tất nhiên không có bệnh căn. Tiểu nhân xâm đối bạch hồng quả có tin tưởng, dù cho cấp sở thừa ruộn ăn bất quá là một ít bạch hồng quả cạn bã, nhưng kia cũng là cứu mạng đồ vật, chứa nói bệnh căn, chỉ sợ số tuổi thọ đều sẽ không đoàn. Kỳ vân còn lại là sợ nhà mình ngương tử lo lắng. Liền cũng không hề lung tung suy đoán này đó, mà là lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống diệp kiều bên người qua một lát mới nhẹ giọng nói tam lang tính tình thuần thiện, hắn này tiến sĩ chi thân tới qua dễ dàng cũng quá nhẹ nhàng, lại là cái hảo tính tình ta liền sợ hắn không hiểu đến như thế nào tiến thối, này về sau lộ sẽ đi được gian nan. Kỳ nhị lang là cái đi một bước xem ba bước tính tình, nhưng kỳ minh tương lai, hắn nhìn không ra liền có chút lo âu. Diệp Kiều nghe vậy, nhẹ nhàng cầm Kỳ Vân tay, dùng chính mình lòng bàn tay độ ấm ấm Kỳ Vân lạnh lùng đầu ngón tay. Nhiều tiểu nhân sâm cũng không hiểu, nàng biết đến bất quá là một ít nhất mộc mạc thuộc về trong thiên địa đạo lý, lại nói tiếp cũng là phá lệ trực tiếp tướng công, người xem ta loại dược liệu hoa được không? Kỳ Vân ngẩn đầu nhìn nhìn, lập tức nói, hảo. Diệp Kiều còn lại là dựa vào vai hắn, thanh âm mềm ấm, là bởi vì ta ở loại thời điểm, sẽ lựa một cái chậu hoa tối cao nhất tráng cái kia chỉ có như vậy dược liệu hoa mới có thể lớn lên cao tranh đoạt đến càng nhiều dương quang mưa móc. Kỳ Vân nghe vậy, không khỏi cúi đầu xem nàng. Tiểu nhân xâm trở về cái cười, nói tiếp này đóa hoa còn biết tranh đoạt tam để cũng nên minh bạch. Diệp Kiều bổn ý là an ủi Kỳ Vân chính là lời này nghe vào Kỳ Vân lỗ tai, lại có khác một phen ý vị. Đúng vậy, đóa hoa còn biết nỗ lực hướng lên trên, nhà mình tam đệ lại vì sao không biết Lộ có muôn vàn điều, hiện giờ được đến hoàng đế lọt mắt xanh Còn có công danh bằng thân, đã là là tốt nhất bất quá kết quả Trên đời này sự tình vốn chính là có bao nhiêu đại vinh quang liền Có bao nhiêu mạo hiểm lớn, tam lang bác một bác tổng hảo quá sau này lùi bước Hơn nữa, sở thừa ruộn đã nhận định kỳ minh Nếu là làm hắn lui kia mới là lui không thể lui, chỉ có vực sâu vạn trường Kỳ vân lúc này mới nhìn về phía diệp kiều, khóe miệng có một mặt cười ta xem còn không giống kiều nương thông thấu kiều nương thật sự thông tuệ. Điều nhân sâm cũng không biết nói kỳ vân suy nghĩ nhiều như vậy, nàng chỉ lo hơi hơi ngẩn đầu, mang theo chút đắc ý cùng vui sướng, bộ dáng này cực kỳ giống hốc bảo bị khen về sau bộ dáng. Nghĩ đến đây kỳ vân liền làm người đem hài tử cũng ôm tới. Chỉ là hắn vốn định chính là chính mình có mấy ngày không có bồi bồi nhà mình như tử nữ nhi, hiện giờ nhàn rỗi, kỳ vân chuẩn bị hào hào cùng bọn họ thân cận hạ, ai ngờ đến bọn nhỏ gần nhất liền bỏ xuống hắn, ngược lại đem Diệp Kiều bao quanh vây quanh. Bởi vì cây sữa, Ninh bảo như ý đã có vài thiên không có nhìn đến Diệp Kiều, lúc này rốt cuộc nhìn thấy tự nhiên là thân thiết thật sự. Như ý tự không cần phải nói, vốn chính là cái hoạt bát hiếu động tiểu cô nương, nhìn đến Diệp Kiều liền gắt gao mà ôm lấy cả người dán lên đi, vẻ mặt ủy khuất. Mà Ninh bảo cũng sửa lại phía trước lười tính tình, ỷ vào chính mình tỉ như ý béo chút liền trực tiếp chiếm cứ có lợi vị trí tễ tới rồi Diệp Kiều trong lòng ngực cuộn thành cái quả bóng nhỏ, mặc cho ai thúng đều không đi. Húc bảo thấy chính mình không địa phương lại gần cũng bất hòa đệ đệ mũi muội đoạt, rất có ca ca phong phạm làm được Diệp Kiều bên người, một tay túm như ý siêm y, một tay lôi kéo ninh bảo quần, sợ bọn họ té nhau. Mà ba cái hài từ không hẹn mà cùng ở Diệp Kiều trên mặt hôn hôn, phá lệ ỉ lại. Lại nói tiếp này nên là một bức thực tốt huynh hiểu để cung hộ muội mũi ấm áp trường hợp, nhưng là đối với bị ba cái hài từ ngăn chặn Diệp Kiều tới nói, xác thật là quá mức trầm trọng chút. Nàng không khỏi hướng Kỳ Vân nơi đó xê dịch muốn cho nhà mình tướng công hỗ trợ chia sẻ. Ai biết Kỳ Vân thò qua tới, lại không phải ôm hài tử, mà là một ngụm thân ở Diệp Kiều trên mặt. Tiểu nhân xâm ngơ ngắc xem qua đi, liền đối tượng Kỳ Vân bình tĩnh mặt tiếp theo liền nghe Kỳ Vân nói, một người thân một chút lúc này mới công bằng. Diệp Kiều, bất quá liền ở Diệp Kiều ngốc thời điểm, húc bảo thân mình cơ cơ. Hắn là ba cái trong bọn trẻ lớn nhất không già, nhưng là ngạnh tính lên húc bảo cũng vẫn là cái hoa hoa, tiểu béo cánh tay chân ngắn nhỏ, ngồi lâu rồi cũng sẽ không vững chắc. Một bên có bà thử có hạ nhân nhìn tự nhiên là quăng ngã không đến hắn. Nhưng húc bảo hiển nhiên đã quên chính mình còn túm hai cái đâu, như ý linh hoạt chút thấy húc bảo muốn hướng bên cạnh đứng trồng ngược khắc phận vẹo thân mình tránh thoát đi ra ngoài chính là ninh bảo chính kiên định tưởng đem chính mình cuộn thành cầu đâu tự nhiên không chú ý tới húc bảo động tác. Vì thế đường húc bảo bị kỳ vân vững vàng ôm lấy thời điểm kỳ vân nhìn thấy nhà mình đại nhi tử trên tay chính túm cây thứ gì. Nhìn như là quần nhỏ. Rồi sau đó kỳ vân liền ngẩn đầu chính chính đối thượng ninh bảo mê mang ánh mắt cùng với trắng như thuyết thiểu béo chân cùng tròn vo mông nhỏ. Diệp Kiều vội vàng từ một bên túng thảm tới đem Ninh bảo bao lấy, sợ lãnh đến hắn, trên mặt lại ngăn không được cười, liên quan một bên bà tử cũng cười rộ lên, chỉ là các nàng cũng không dám như là nhị thiếu nãi nãi như vậy trắng trợn táo bạo chỉ có thể quay người đi chịu đựng. Húc bảo còn lại là chấp chấp đôi mắt vui tươi hớn hở nói, đệ đệ thật bạch. Ninh bảo hiển nhiên không hiểu đến đã xảy ra cái gì, chỉ lo ngắp một cái oai oai đầu, liền dựa vào Diệp Kiều đã ngủ. Nhưng thật ra húc bảo cười ha hà nói. Chờ đệ đệ lớn nói cho đệ đệ nghe Kỳ vân sờ sờ húc bảo đầu cảm thấy chính mình hẳn là ngăn cản một chút húc bảo Hắn làm phụ thân kỳ thật thực minh bạch này mấy cái hài từ tính tình Dù cho long phượng thai liền lời nói đều sẽ không nói Chính là kỳ vân nhìn ra được như ý cực kỳ giống Diệp Kiều Ninh bảo cực kỳ giống chính mình Nhà mình đại nghi tử cái gì cũng tốt chính là ngay thẳng chút Nếu là về sau đêm hôm nay chuyện này nói cho Ninh bảo nghe Đến lúc đó xui xẻo còn không biết là ai đâu Nhưng không đợi kỳ vân mở miệng, liền nhìn đến thiết thử bước nhanh đi tới, hắn đứng ở ngoài đình mặt hành lễ nói, nhị thiếu ra, nhị thiếu nãi nãi, hoa ninh công chúa làm người đệ thiệp tới. Diệp kiểu làm hắn lấy tới, nhận được trong tay mở ra nhìn nhìn. Kỳ vân cũng không có thấu đi lên xem, mà là chờ nàng xem xong sau mới hỏi nói chuyện gì. Tiểu nhân xâm ngẩn đầu xem hắn, nói, hoa ninh nói, hoàng hậu nương nương muốn mời ta ngày mai vào cung một tử. chương 158 Mạnh hoàng hậu phía trước liền nói qua muốn tìm Diệp Kiều vào cung ôn chuyện, chuyện này kỳ vân cũng là biết đến. Chỉ là kỳ vân không có dự đoán được chính là, mạnh hoàng hậu đem gặp mặt thời gian cùng một giáp tiến sĩ vào cung diện thánh nhật tử an bài ở cùng một ngày. Sự tình quan Diệp Kiều kỳ vân biến so bên sự tình đều phải nghĩ nhiều một ít. Nhưng hắn suy nghĩ một đêm cuối cùng có thể đoán được đó là hoàng hậu cũng không chuẩn bị làm lần này gặp mặt quá mức dẫn người chú ý. Vì lần này vượt mã dạo phố trong cung ngoài cung đều phải làm rất nhiều chuẩn bị, mà mọi người đôi mắt tất nhiên đều chăm chú vào ba cái một sáp tiến sĩ trên người cũng liền sẽ không có người để ý rốt cuộc ai vào cung gặp qua hoàng hậu. Diệp Kiều nghe Kỳ Vân nói lên chuyện này thời điểm đã là ngày hôm sau sáng sớm, nàng có chút khó hiểu nhìn nhà mình tướng công, vì cái gì muốn gạt người đâu. Kỳ Vân một mặt cấp Diệp Kiều lột vỏ trứng một mặt nói, nàng luôn có chính mình suy tính, hoặc là vì kỳ minh, hoặc là vì chính mình tóm lại là có đạo lý. Bất quá như vậy che lấp chút đối nhà chúng ta cũng có chỗ lời. Rất nhiều quan hệ cũng không phải lớn tiếng ồn ào ra tới đó là tốt. Giống như là sở thừa ruộn đối kỳ minh chiếu cố càng xem trọng kỳ minh liền càng phải giấu giếm hai người quan hệ cá nhân, sợ bị người nhìn trộm đến bọn họ quan hệ tiến tới ảnh hưởng đến kỳ minh về sau thanh danh con đường làm quan. Nghĩ đến mạnh hoàng hậu cũng xuất phát từ đồng dạng suy tính. Nhà mình nói đến cùng bất quá là thương nhân nhân ra, cũng không nghĩ tới phải làm nhà cao cửa rộng, lớn nhất nguyện vọng bất quá là giàu nhất một vùng, cùng hoàng gia không phải người thân hay bạn bè tự nhiên không cần thiết đem sau lưng cậy vào bại lộ cho người ta xem. Diệp kiều vốn là đối này đó cong cong vòng không quá mẫn cảm thấy kỳ vân như vậy nói cũng liền đi theo gật đầu, liền quay đầu đối với tiểu tố nói, vậy không cần đơn độc chuẩn bị xe ngựa, đến lúc đó ta mang theo hốc bảo làm hoa ninh xe đi vào cũng là giống nhau. Tiểu tố lên tiếng, mà kỳ vân còn lại là đem lụt tốt lụt trứng phóng tới Diệp Kiều trong chén. Tiểu nhân xâm dùng chiếc đũa trực tiếp đem trứng gà chát lên, chính mình cắn một ngụm, sau đó đưa cho kỳ vân tướng công cũng ăn. Kỳ vân vốn là không yêu ăn cái này, theo bản năng mà sau này trốn rồi một chút nói, không ngại sự kiều nương ăn liền hảo. Diệp Kiều còn lại là nghiêm trăng nhìn chằm chằm hắn xem, không thành tướng công ngày hôm qua mệt nhọc tới rồi, nên ăn nhiều chút bổ một bổ. Lời này vừa nói ra, kỳ vân còn không có mở miệng tiểu tố liền trước cúi đầu, nhỏ giọng lầm bầm câu, nhị thiếu ra, nhị thiếu nãi nãi ta đây liền đi ra ngoài an bài. Sau đó bước nhanh rời đi, kỳ vân biết tiểu tố hiểu lầm có chút bất đắc dĩ, rồi lại vô pháp giải thích chỉ có thể thỏ lại gần đêm dư lại nửa cái lộc trứng ăn, lúc này mới hỏi ta ngày hôm qua chỗ nào miệt mỏi Diệp Kiều hơi hơi nghiêng đầu, người buổi tối đi hống ninh bảo cùng như ý ta biết đến, tướng công vất vả, lại ăn cái trứng. Kỳ nhị lang còn lại là cầm diệp kiều tay, hoãn thanh nói ta ăn no kiều nương đâu. Thấy diệp kiều gật đầu, kỳ vân cười nói, không bằng ta cho ngươi chọn cái đẹp cái châm cài đầu tốt không. điểu nhân xâm lập tức cười rộ lên, gật gật đầu cùng hắn cùng đi nội thất. Nàng đã là thói quen làm kỳ vân giúp chính mình miêu mi châm phát này đó làm thuần thục sau, kỳ vân cũng không cảm thấy là gánh nặng, ngược lại là phu thê gian thú sự tự nhiên thích thú. Mà ở dịp kiều chuẩn bị thay quần áo thời điểm, Kỳ Vân rời đi sân, đi đi phía trước thính đưa một đưa nhà mình tam để Kỳ Minh tưởng tượng đến muốn vào cung diện thánh liền ngồi không được lúc này so thi đình trước còn khẩn trương Ở trước cửa lặp đi lặp lại đảo quanh, trong miệng lại nhảy, không biết đang nói cái gì Thấy Kỳ Vân tới, liền chạy chậm qua đi câu đầu tiên lời nói đó là Nhị ca ta đói bụng, nhưng sáu tư nói ta không thể ăn cơm còn không thể uống nước Kỳ Vân còn lại là đối với 64 gật gật đầu, rồi sau đó mới nhìn về phía Kỳ Minh nói, đây là ta phân phó hắn. Kỳ Minh vừa nghe, mặt liền nhăn lại tới. Nếu là Kỳ Vân phân phó, đó chính là ván đã đóng thuyền vô pháp sửa, hắn nhất định phải đói bụng. Nhưng không đợi Kỳ Minh nói chuyện, liền nghe Kỳ Vân nhàn nhạt thanh âm vang lên, đây là vì ngươi hảo quân tiền tấu đối thời gian có dài có ngắn. Nếu là kéo gặp thời thần lâu rồi, nhưng không ai sẽ cho ngươi cơ hội tìm nhà xí, ngươi vẫn là bị đói điểm nhi nghi Sáu tư nghe vậy liên tục gật đầu, kỳ thật những lời này kỳ vân đều là cùng hắn nói lên quá, chỉ cần thuật lại cấp tam thiếu ra là được chỉ là 64 một sốt ruột liền nói lắp tăng thêm, lời nói đổ ở miệng nói không nên lời, lúc này mới không có thể giải thích rõ ràng. Kỳ Minh biết kỳ vân nói có lý, liền nghỉ ngơi tâm tư, có chút ủi khuất gật gật đầu, rồi sau đó đem trên tay cầm thư hướng 64 trong lòng ngực một tắc hít sâu một hơi, nói kia nhị ca ta đi rồi. Hắn lại nhìn về phía 64 lần này vô pháp mang theo ngươi, ở nhà chờ ta đi. 64 mắt trông mong nhìn hắn, gật đầu như là gà con mổ thóc. Mà kỳ minh lần này vào cung, là có thể ngồi kiểu. Tầm thường thời điểm, cho dù là quan viên vào cung đều là không thể làm cỗ kiểu, hậu ruệ quý tộc có thể ngồi xe ngựa, nhưng ngồi kiểu vẫn như cũ chỉ có hoàng đế cùng hậu cung phi tần, người khác là tưởng đều đừng nghĩ. Nhưng sự tình luôn có ngoại lệ. Một giáp tiến sĩ là sẽ tại đây thiên được đến không ít đặc biệt đãi ngộ trừ bò có thể vượt mã dạo phố còn có thể ngồi kiệu vào cung. Người đọc sách nhất vinh quang thời khắc đại khái chính là như thế, muốn đó là phần đặc thù này. Nhưng hiện tại kỳ tam lang quá mức khẩn trương cái gì đặc thù không đặc thù đã nghĩ không ra chỉ nghĩ chạy nhanh đêm hôm nay quá xong mới hảo. Chờ kỳ minh đi ra môn khi kỳ vân mới quay đầu lại đối với thiết tử nói. Đi thông báo một tiếng, nếu là hoa ninh trưởng công chúa xe ngựa tới Khiến cho nàng đi trước tây môn Kiều nương lập tức liền đến Là, lời này đặt ở bình thường, kỳ minh nghe được định là muốn nhảy lên Hoa ninh trưởng công chúa, ai, cái kia gặp mặt liền đưa tiểu vàng cô nương Nhưng là hiện tại kỳ minh cả người đều là chật căng Kỳ vân nói nửa điểm không có lọt vào tay, đi đường đều mau cùng tay cùng chân Ngồi vào bên trong kiệu thời điểm cũng cảm thấy đầu trướng trướng Có vẻ này giai đoạn phá lệ dài lâu Nhưng là thật sự chờ hắn cùng trạng nguyên bảng nhãn cùng nhau vào cung sau, hết thảy so với hắn tưởng tượng đều phải tới dễ dàng. Sở thừa dũng cũng không có khó sự bọn họ, ba người đến ngựa tiền dập đầu tạ ơn khi, sở thừa dũng chỉ nói chút cần cù nói, đã không hỏi sách luận cũng không có đơn độc kêu ai ra tới nói chuyện, hết thảy đều là việc không xử theo phép công, phá lệ bình thản. Cho dù là đối với kỳ minh thời điểm... Sở thừa ruộn cũng không có bất luận cái gì khác thường, nửa điểm không có trước kia thân cận ngược lại làm đủ quân thần tư thái, làm kỳ minh đem lễ bái chi lễ làm nguyên bộ mới làm hắn đứng dậy. Nhưng sở thừa ruộn như vậy làm này ngược lại làm kỳ minh trong lòng cảm thấy kiên định, biểu tình cũng khoan khoái không ít. Mà ở bọn họ rời đi trước, sở thừa dũng đột nhiên nói cầu ý vị thâm trường nói, ba vị đều là ta chiều lương đống chi tài chẫm thiên hạ, dựa vào đó là trẻ tuổi, mong rằng các ngươi một ngày kia có thể trở thành Quang cổ chi thần, mới có thể toàn chẫm chờ mong. Ba người lập tức hạ bái tiêu trạng nguyên đi đầu nói, định không phụ thánh thượng gửi gắm. Sở thừa dũng đạm đạm cười, gật gật đầu, nhìn theo bọn họ rời đi. Chờ ba người ra điện, Sở Thừa Duẩn mới từ trên Long ỉ đứng dậy, bước nhanh đi xuống bậc thang, nói, Bình Nhung ở đâu? Nguyên bản ở một bên thẳng tắp đứng thẳng Diệp Bình Nhung lập tức tiến lên vài bước chắp tay nói, thần ở. Bọn họ hôm nay có phải hay không muốn vượt mã dạo phố? Sở Thừa Duẩn trong mắt có chút hứng thú giạt rào. Diệp Bình Nhung đối này đó nguyên bản là không quen thuộc, hắn là võ tướng nghiên cứu binh pháp hào hào luyện võ là được đối với người đọc sách sự tình là ở biết chi rất ít. Nhưng là ở hắn hiện tại không chỉ là tướng quân càng là ngự tiền hành tầu thân tử, đồng dạng vẫn là sờ thừa ruỗn trong mắt thuần thần Ở này vị mưu này chính, Diệp Bình Nhung tự biết hắn muốn đi theo sở thừa ruộn bên người, như vậy đối với hoàng đế chú ý đồ vật hoặc nhiều hoặc ít là phải biết rằng chút đặc biệt là hoa ninh càng có trọng này đó, thường thường sẽ đề điểm một ít hắn liền sớm đem những việc này đều từ hoa ninh nơi đó hỏi thăm rõ ràng, lúc này mới có thể lập tức trả lời, hồi hoàng thượng đúng vậy, sẽ có người dẫn bọn hắn đi thay quần áo, sau đó liền muốn lên phố. Sở thừa ruỗn trên mặt có cười, nói kia hảo, người cũng đi đổi thường phục cùng chẫm cùng đi nhìn một cái. Là, kỳ minh cũng không biết nhà mình nghĩa huynh đi theo ra tới, hắn đi theo công nhân đi thay quần áo là, dọc theo đường đi mắt nhìn thẳng, biểu tình cứng nhắc nửa điểm bên cảm xúc cũng không dám có. Chờ hắn thay trang trọng màu đỏ sầm công phục sau, cúi đầu nhìn nhìn chính mình. Dù cho so không được trạng nguyên công màu đỏ rực như vậy lóa mắt, lại cũng coi như được với là tươi sáng. Chỉ là này siêm y lược lớn chút kỳ minh hiện giờ vóc dáng lớn lên đủ cao, nhưng rốt cuộc là tuổi trẻ cũng lược gầy chút xuyên này siêm y liền có chút tùng suy sụp, chỉ có thể dùng eo mang cắt gao mà thúc trụ vòng eo từ chính diện nhìn không có khác thường, nhưng nếu là ai nhìn đến phía sau lưng, là có thể nhìn đến sau lưng điệp vài tầng. Mà đi lại khi cũng muốn cẩn thận không cần dẫm đến siêm y vạt áo, một bên hầu hà công nhân vội nói thám hoa lang không cần lo lắng, chờ ngồi vào lập tức liền nhìn không ra lạc. Tiêu Trạng Nguyên rất có con em đại gia phong phạm, dơ tay nhấc chân đều mang theo quy củ lễ nghi, lại cũng làm người có chút vô pháp thân cận, lúc này đó là nghe được thanh âm quay đầu lại nhìn nhìn, rồi sau đó thần sắc lãnh đạm sai mở mắt thần, không có để ý đến hắn. Mà chúng bảng nhãn quách thành tế vẫn sống bát thực, ở Kỳ Minh nỗ lực đùa nghịch đai lưng thời điểm, hắn liền cười ha hả lại đây cấp Kỳ Minh hỗ trợ, trong miệng nói, "Này Siem Y Sát thật là đại, đợi chút ngươi ngồi trên lưng ngựa không cần tùy thiện lộn xộn, bằng không nhất định sẽ ra nếp gấp." Kỳ minh vốn dĩ đã bị làm cho mồ hôi đầy đầu, như thế nào đều sửa sang lại không thành, hiện giờ nhìn có người hỗ trợ, hơn nữa quách thành tế thực mau liền cho hắn thu thập hảo, nhẹ nhàng thở ra trên mặt cũng có cười, đối với quách thành tế chắp tay nói, cảm tà quách bảng nhãn. Đừng, này quắc quắc bảng nhãn ta nhưng không đảm đương nổi kêu tên của ta là được. Quách thành tế cười nhìn kỳ minh, nói ta vốn là muốn khảo võ cử, bất đắc sĩ phụ mệnh khó trái, chỉ có thể nghe theo quay đầu lại ta nếu là thật sự có phốc khí có thể vớt cái tướng quân đương đương, người đến lúc đó lại kêu ta quách tướng quân. Kỳ minh cảm thấy quách thành tế đối chính mình phá lệ thân cận có vẻ có chút quá mức thân thiện chính là người này nhìn nhiệt tình kỳ minh lại không phải cái thích đem người hướng chỗ hỏng tường tính tình, liền cười nói, vậy hy vọng thành tế một ngày kia có thể được như ước nguyện. Quách thành tế lập tức cao giọng cười thanh âm pha đại Làm cho một bên tiêu trạng nguyên nhú mày Kỳ Minh cũng cảm thấy lỗ tai bị chấn một chút Kỳ tam lang không khỏi nghĩ vị này quách bảng nhãn đảo thật sự không giống như là cái người đọc sách Chỉ là hướng so la còn vang hảo giọng nói nên ra trận giết địch hết lớn một tiếng bảo đảm có thể trước hù chết vài cái Mà ở ra cửa khi Kỳ Minh cũng là ở quách thành thế giới sự trợ giúp lên ngựa bằng không hắn Một cái sẽ không cưỡi ngựa người đọc sách sợ là muốn mất mặt Kỳ Minh lại không biết quách thành tế lúc này sẽ giúp hắn cũng là phụ mệnh khó trái. Quách ra là hoa ninh trường công chúa cậu ra quách thành tế phụ thân đó là đương chiều nhất phẩm phiêu kỵ đại tướng quân. Bọn họ quách ra ở sở thừa ruộn đang vị sự tình thượng cũng là gia lực đứng đắn tòng long chi công hiện giờ tự nhiên là đứng ở hoàng đế bên kia. Người khác có lẽ không biết sở thừa ruộn cùng Kỳ Minh quan hệ quách ra lại là rõ ràng. Bọn họ không nói ra là thành toàn hoàng đế thể diện. Nhưng là trong lén lút làm nhà mình Nhi Lang cùng Kỳ Minh làm tốt quan hệ đây cũng là hẳn là. Nguyên bản quách thành tế là muốn trang trang bộ dáng liền tính, hắn từ nhỏ tập võ cho dù đọc sách cũng không kém, nhưng là trong xương cốt vẫn là người tập võ hào sàng tính tình, nhất không thích chính là những cái đó con mọt sách rong rong dài dài. Kết quả ở nhìn thấy Kỳ Minh lúc sau liền cảm thấy này người trẻ tuổi dễ dàng thân cận, đặc biệt là có tiêu ra cái kia mắt cao hơn đỉnh đối lập càng thêm có vẻ Kỳ Minh hòa thuận. Vì thế chờ ba người cưỡi ngựa ra cửa cung khi quách thành tế đã tiến đến kỳ minh bên người cùng hắn nói chuyện trời đất lưu đến thật náo nhiệt. Tiêu trạng nguyên cũng không có trộn lẫn đi vào, vẫn luôn lãnh đạm đạm cưỡi ngựa đi ở đằng trước không nói lời nào. Bất quá chờ bọn họ hành đến trường phố trước liền không hẹn mà cùng ngầm miệng lại. Bên người nghĩ như thế nào kỳ minh không biết, nhưng với hắn mà nói trước mắt hết thầy không khỏi quá mức chấn động. Phía trước hắn cũng đi theo tần quản sự ở kinh thành bên trong truyền qua, lúc ấy liền cảm thấy kinh thành đại về đại, nhưng là so với quê quán thành trấn cũng không có gì quá lớn khác nhau, vẫn như cũ là phố hẻm, vẫn như cũ là bá tánh, sinh hoạt đơn giản củi gạo mắm muối tương dấm trà cũng không có gì mới mẻ. Chính là lúc này, đường hắn nhìn đến trước mặt biển người tấp nập hai bên đóa hoa bay múa, liền cảm thấy kinh thành rốt cuộc là không giống nhau. Đại đạo liền hiệp nghiêng, con ngựa trắng bảy hương xe. Hai bên san sát nối tiếp nhau cửa hàng tràn đầy đều là người, đặc biệt là ở lầu các nhị tầng ba tầng, không ít dẫn theo lãng hoa nữ tử thấy bọn họ cưỡi ngựa mà đến đều cười thùm tìm nhìn qua. Mà ở cách đó không xa còn dừng lại vài giá xe ngựa, nhìn liền biết là quan lại nhân ra. Kỳ mình có chút mờ mịt, không làm rõ được muốn phát sinh cái gì. Quách thành tế liền ở một bên thấp giọng giải thích nói yên tâm, mỗi ba năm đều phải tới như vậy một chuyến ta nghe nói người phía trước thiếu chút nữa bị người tóm được. Lần này yên tâm, bọn họ liền tính muốn đem ngươi chói về đi đương con rể cũng là không dám. Nói xong, quách thành thế đứng dậy, đối với phía trước người cười nói, đem ngựa rắt vững chắc chút. Dẫn ngựa sai dịch lập tức lên tiếng, nắm mã cái giảm tay nắm thật chặt. Kỳ minh lại vẫn là không quá minh bạch những cái đó dẫn theo lãng hoa nữ tử là muốn làm cái gì, bất quá thực mau hắn liền minh bạch trong đó hàm nghĩa. Liền ở bọn họ đi qua đi thời điểm, bay là tả rơi xuống không ít đóa hoa. Những cái đó dẫn theo lãng hoa nữ từ trang điểm bất đồng, thân phận không đồng nhất, nhưng lúc này lại đều cười cầm hoa đi xuống ném, còn muốn lựa lựa cẩn thận nhìn này ba người, tìm ra nhất xem trọng cái kia, nỗ lực hướng người nọ lập tức ném hoa. Này hoa đều không phải là là khăn túi tiền loại này, tùy thân chi vật ném cho bọn họ cũng sẽ không làm ra cái gì đại sự nhi Thậm chí sẽ có chuyên môn phụ trách nhặt hoa sai dịch đi theo, đem ném lại đây hoa thu hồi tới cuối cùng chờ đi khắp kinh thành sau liền muốn ghé vào cùng nhau thương đối một chút ba người ai hoa nhiều, ngược lại thành câu chuyện mọi người ca tụng Nói đến cùng, kinh thành bá tánh cũng chỉ là bá tánh, đều ai thấu cái náo nhiệt. Hiện giờ này đó là 3 năm một lần náo nhiệt đương nhiên là muốn tới rồi nhìn một cái. Sòng bạc đều khai bàn khẩu chuẩn bị áp một áp ai mới là lần này đến hoa nhiều nhất. Kỳ Minh tuy rằng chỉ là thám hoa lang, chính là bộ dạng thanh thuyền, tuổi lại nhẹ, dù cho ra thế giống nhau, chính là quang xem mặt nói. Kỳ Minh xác thật xuất chúng, lúc này hướng hắn nơi này đầu tới hoa ngược lại càng nhiều chút. Kỳ Minh tạm thời còn không hiểu trong đó hàm nghĩa, nhưng là kia một chương trương gương mặt tươi cười lại làm hắn ấn tượng khắc sâu. Thân ở biển hoa Trung Kỳ Minh đột nhiên minh bạch câu thơ hàm nghĩa. Xuân Phong đắc ý vó ngựa tật một ngày xem tẫn trường an hoa. Dù trọ ý thư có chút bất đồng, nhưng là tâm cảnh lại là giống nhau tự hồ chỉ bằng vào giờ khắc này liền làm 10 năm gian khổ học tập khổ đều có ý nghĩa. Kỳ Minh trên mặt có tươi cười, lộ ra hai viên răng nanh càng thêm có vẻ làm cho người ta thích. Đã có thể vào lúc này Kỳ Minh thấy được có đóa hoa rõ ràng không giống người thường. Lớn hơn nữa chút còn lóe sáng chính chính rơi xuống chính mình cưỡi tuấn mã trên đầu. trạng nguyên mã là màu trắng, bảng nhãn thám hoa còn lại là ngựa màu mận chín. Tông màu cũng lược thâm chút nhưng nguyên nhân chính là như thế, hoa rơi xuống mặt trên khi liền có vẻ càng thêm thấy được. Kỳ Minh không khỏi rũi tay cầm lấy, đùa nghịch một chút liền phát giác nó sợ dĩ sáng long lanh, là bởi vì nó nhìn rất thật nhưng là nắm đến trong tay mới có thể nhận ra đây là ngọc làm hoa. Như vậy chạm trồ cùng tài chất nhưng không giống như là bình thường đồ vật nhi, tùy thiện ném đóa ngọc hoa xuống dưới không khỏi quá xa xỉ chút. Hắn không khỏi ngẩn đầu hướng tới đóa hoa tới chỗ đi xem thẳng tắp liền đối thượng một đôi sáng như sao trời đôi mắt. Đó là cái ăn mặc màu nguyệt bạch vầy áo cô nương, liền đứng ở trà phô lầu 2 đi xuống nhìn. Còn không chờ kỳ minh thấy rõ ràng nàng bộ dáng, cô nương cũng đã xoay người rời đi, có vẻ có chút hoảng loạn tay còn đang sờ đen nhánh sợi tóc hiển nhiên vừa mới nhất thời tình thế cấp bách mới đem châm ở trên đầu ngọc hoa ném xuống đi. Rồi sau đó kỳ minh liền nhìn đến đuổi sát cô nương mà đi bà tử. Hắn nhãn lực cực hào chẳng sợ cách đến xa cũng có thể liếc mắt một cái nhận ra đó chính là phía trước giúp chính mình giải vây bà tử, nếu không phải nàng, chính mình liền phải bị su mật thẳng học sĩ bắt đi ấn đầu bái đường. Chính mình đây là gặp được ân nhân, Kỳ Minh có chút ngây người, chính là cái này đối diện hòa ly khai bất quá là dây lát sự tình, không có khiến cho người khác quá nhiều chú ý. Chẳng sợ có người thấy được cũng chỉ nhìn thấy Kỳ Minh cầm đóa hoa lên cũng không sẽ nhìn ra này hoa có cái gì bất đồng. Một bên quách thành tế thấy hắn ngây người, không khỏi hỏi, ngươi làm sao vậy? Kỳ Minh cơ hồ là theo bản năng thủ đoạn vừa lật, liền đem Ngọc Hoa nắm chặt ở trong tay, không có cho người khác xem, nghe vậy hơi hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói, không có gì. Rồi sau đó hắn nhanh chóng đem Ngọc Hoa nhét vào trong tay áo, lỗ tay lại đỏ. Vó ngựa vững vàng mại động, mang theo Kỳ Minh về phía trước đi, hắn phải đi hoàn chỉnh cái kinh thành, lộ còn lớn lên thực. Chính là vẫn luôn đi theo kỳ minh tần quản sự lại đem sở hữu sự tình nhìn cái rành mạch cho dù không nhìn thấy kỳ minh tàng nổi lên cái cái gì, nhưng tần quản sự rất rõ ràng nhà mình tam thiếu ra tính tình, thấy hắn lỗ tai hồng cũng liền đoán được cái đại khái. Vì thế hắn xả qua đi theo đồng năm, thấp giọng nói, hồi phủ, nói cho nhị thiếu ra một tiếng, tam thiếu ra nhặt đoá hoa đi. Đồng năm nghe vậy, do dự một chút thấp giọng hỏi nói tần quản sự, đây là chuyện tốt nhi chuyện xấu nhi. Nếu là chuyện tốt, hắn liền hoan thiên hỷ địa, nếu là chuyện xấu, liền phải đồng cảm như bản thân mình cũng bị, làm gã sai vặt liền phải hống hảo chủ nhân, này lập trường tuyệt đối muốn đứng vững vàng Tần quản sự không có lập tức trả lời, chỉ là nhìn cô nương mang theo bà tử lên xe ngựa, nhanh chóng biến mất ở trong đám người Tần quản sự tinh tế phân biệt một chút kia giá xe ngựa thuộc sở hữu, nheo nheo mắt, nhẹ giọng nói, không tốt cũng không xấu, chỉ ngóng trông có thể là cái hỷ sự Mà ở trên đường vô cùng náo nhiệt thời điểm, trưởng công chúa phù xe ngựa cũng thuận thuận lợi lợi vào cung. Hoa Ninh ở trên xe ngựa liền vẫn luôn ôm húc bảo cầm cái tiểu kim thỏi hống hắn ngoạn nhi, đôi mắt còn lại là nhìn Diệp Kiều hỏi kia hai cái tiểu ra hỏa đâu. Diệp Kiều chính đem nãy bánh bẻ thành tiểu khối đút cho húc bảo, trong miệng trả lời, bọn họ còn nhỏ, liền lời nói đều sẽ không nói, ba cái hài tử mang ra tới không hảo chiếu cố tướng công nói trước làm húc bảo tới gặp thấy nương nương, bọn họ chờ trưởng thành lại nói. Hòa Ninh cũng cảm thấy có lý, liền cúi đầu hôn hôn húc bảo đầu cười tùm tìm nói, húc bảo nhất ngoan, đúng hay không a Húc bảo lập tức kiêu ngạo ngẩng lên đầu thanh thúy trả lời, đúng vậy, húc bảo ngoan ngoãn. Kia húc bảo đáp ứng ta, đợi chút cũng muốn ngoan ngoãn có được không? Húc bảo chớp chớp mắt cười tùm tìm đáp hảo, húc bảo ngoan ngoãn, nghe mở. Cái này xưng hô, là lần trước hắn nhìn đến sở thừa ruộn kẻ học sau tới cựu cựu thức phụ tự nhiên chính là mở. Nhưng là Hoa Ninh lại bị làm cho đỏ mặt lên, rũi tay so hắn mặt một lớn một nhỏ nháo thành một đoàn. Diệp Kiều nhìn bọn họ ngăn không được cười, rồi sau đó liền cảm giác được xe ngựa dừng lại. Điện hạ kỳ phu nhân tới rồi. Hoa Ninh ôm húc bảo trước xuống xe, Diệp Kiều còn lại là đỡ thiểu tố cuối cùng xuống dưới, mà nàng đứng ở phiến đá xanh trên đường ngẩm đầu khi nhìn đến đó là nguy nga cung điện cùng với cao cao bậc thang. Nơi này cũng không như là tầm thường nhà cửa như vậy xinh đẹp nho nhã. Này trong hoàng cung đầu cái gì đều là đại khai đại hợp, mà hoàng hậu cung điện trước là tảng lớn đất trống, đi qua đi cũng muốn hảo một đoạn đường. Tự hồ nhìn ra diệp kiểu nghi vấn, hoa ninh cười tùm tỉm nói, này trong cung cái gì đều là rộng mở chính là phòng bị có thích khách giấu kín cho nên nhìn liền có chút xấu. Lời này vừa nói ra, một bên công nhân đều cúi đầu trang không nghe được. Thay đổi người khác nói như vậy. Chẳng sợ không vào miệng cũng muốn ai huấn, nhưng là nhân gia hoa ninh trường công chúa là hậu ruệ quý tộc, lại là đương kim hoàng thượng sủng ái nhất muội muội chứa nói nhắc mãi công điện xấu, chẳng sợ nàng cũng học hoàng đế trước kia như vậy đem ngàn cá chép chì vứt sạch sẽ nướng tơi ăn, cũng không ai dám nhiều lời nửa cái tự. Húc bảo còn lại là đem đôi mắt chừng đến tròn tròn, ngó trái ngó phải trong miệng thường thường, oa, một tiếng, nghe được hoa ninh đối hắn hôn lại thân. Chờ mạnh hoàng hậu nhìn đến bọn họ thời điểm, húc bảo trên mặt đã có vài cái màu đỏ son môi lưu lại dấu vết, nhưng hắn vẫn là ngoan ngoãn ở hoa ninh đi tới thời điểm đem mặt cho nàng thân, trên mặt cười thùm tỉm nhìn tính tình rất tốt. Mạnh hoàng hậu là lần đầu nhìn đến húc bảo, chỉ là nhìn lướt mắt một cái liền không rời mắt được, nhưng nàng chịu đựng không có ôm, mà là trước cười đi hướng Diệp Kiều, nói Kiều Nương, hồi lâu không thấy, hết thảy tốt không? Diệp Kiều còn lại là nhìn mạnh hoàng hậu chớp chớp mắt do dự một chút mới nói, hoàng hậu Nương Kêu ta tuệ nương, mạnh hoàng hậu vẫy lui cung nhân, chỉ để lại bên người hầu hạ hai cái, một bên nói một bên cười kéo Diệp Kiều vào cửa. Điều nhân xâm vốn là không phải tầm thường nữ tử, lá gan đại thật sự, nghe xong mạnh hoàng hậu nói liền lưu loát sửa lại xưng hô tuệ nương, người nhìn cũng so lần trước hảo rất nhiều. Xanh nhặt ngón tay ở mạnh hoàng hậu trên cổ tay cầm, Diệp Kiều cười mi mắt cong cong, thân mình cũng rất tốt. Lời này vừa nói ra, hoa ninh liền có chút kinh ngạc nhìn mạnh hoàng hậu. Gần nhất mạnh hoàng hậu là thường xuyên triệu kiến thai y, nhìn nhất ốm yếu bất quá, nhưng hôm nay nghe Diệp Kiều nói, đảo như là thân mình khỏe mạnh dường như. Mạnh hoàng hậu còn lại là đạm đạm cười, không nói gì, mà là cùng Diệp Kiều cùng nhau đến trước bàn ngồi xuống. Mà húc bảo cũng thuận lý thành trương bị mạnh hoàng hậu ôm đến trong lòng ngực. Nhìn húc bảo trên mặt son môi dấu vết, mạnh hoàng hậu cười như không cười nhìn hoa ninh lướt mắt một cái, thấy hoa ninh trột dạ đừng qua ánh mắt, mạnh hoàng hậu cũng không nói nhiều cái gì, chỉ lo làm người đi ninh ướt khăn tới, cẩn thận cấp húc bảo trà lao. Húc bảo còn lại là ngoan ngoãn ngẩm mặt, một đôi tròn tròn đôi mắt nhìn mạnh hoàng hậu, nhìn nhìn lại đột nhiên nói, nương nương ăn bánh bánh. Mạnh hoàng hậu sừng sốt, rồi sau đó liền nhìn đến húc bảo đem trên tay nắm chặt nãi bánh cao cao mà dơ lên đưa cho nàng. Cái này làm cho luôn luôn trầm ổn mạnh hoàng hậu có chút vô thố, nàng dù cho tâm tư linh hoạt lại rất thiếu cùng hài tử ở chung, những cái đó hài tử đến nàng trước mặt cũng nhiều là nơm nớp lo sợ đầu một chuyến gặp được như vậy ngoan ngoãn nãi hoa hoa ngược lại làm mạnh hoàng hậu mờ mịt nhìn về phía Diệp Kiều. Diệp Kiều lại là cười nói, hốc bảo là thích ngươi tuệ nương ngươi không ăn nói khen khen hắn liền hảo. Nhà mình như tử luôn luôn tự quen thuộc tính tình hào Chỉ cần không phải giống sở thừa dũng như vậy bị hắn trở thành người xấu Đối đãi người khác húc bảo trước nay đều phá lệ nhiệt tình Này nãi bánh xem như hắn kỳ hào thủ đoạn ăn không ăn đều được Ai biết mạnh hoàng hậu nhìn chằm chằm húc bảo nhìn nhìn cúi đầu liền ở trên tay hắn nãi bánh thượng cắn một ngụm Sau đó cấp hốc bảo trên cổ treo cái khóa vàng Lại gặp cái đưa vàng người húc bảo cười mi mắt cong cong Thấu đi lên ở mạnh hoàng hậu trên mặt hôn hôn Mạnh hoàng hậu cong lên khóe miệng, nhéo nhéo hắn tiểu béo khuôn mặt rốt cục mở miệng thật là cái hảo hài từ thật tốt. Hoa ninh nghe nàng nói như vậy liền cảm thấy chua xót trên mặt lại cười tiếp nhận húc bảo nói ta mang theo húc bảo đi đi dạo các ngươi trò chuyện đi. Rồi sau đó liền ôm húc bảo rời đi. Mạnh hoàng hậu còn lại là làm người thượng điểm tâm, vừa ăn vừa nói chuyện. Các nàng đã sớm quen biết hơn nữa ở dịp kiều nơi này. Mạnh hoàng hậu là không có gì hảo giấu giếm, sở thừa ruộn đăng cơ chức sau sự tình Diệp Kiều đều biết thậm chí sở thừa ruộn mệnh đều là Diệp Kiều nhặt về tới. Mạnh hoàng hậu đối nàng có cảm kích cũng có thân cận có chút lời nói đối với hoa ninh đều không thể nói lại có thể nói cho Diệp Kiều biết. Chẳng qua đúng lúc này có công nhân tiến vào nói nương nương có mệnh phụ đệ thẻ bài muốn cầu kiến nương nương. Diệp Kiều nghe vậy không khỏi nhìn mạnh hoàng hậu lếp mắt một cái. Mà mạnh hoàng hậu còn lại là dùng khăn nhẹ nhàng mà che che khóe môi, trong mắt có lạnh nhạt trợt lué mà qua thanh âm lại vẫn như cũ là dịu dàng, bồn cung hôm nay thân mình khó chịu ai cũng không thấy, làm nàng trở về đi. Là, đãi công nhân rời đi, mạnh hoàng hậu thật lâu không có mở miệng. Nàng kỳ thật đã làm sở hữu có thể làm sự tình, sở thừa ruộn cũng là giống nhau, giống hắn như vậy giữ gìn nương tử phu quân, đừng nói là đế vương bên trong cho dù là tầm thường bá tánh ra đều khó tìm ra cái thứ hai tới. Chính là đồng dạng, mạnh hoàng hậu rất rõ ràng thiên gia phu thê nhất định phải gánh vác càng nhiều. Tầm thường bá tánh không có con cái không ngại sự, nhưng nếu là đế vương không có con cái còn không nạp phi, hướng nhẹ nói sẽ bị người lên án, hướng trọng nói đó là dao động nền tảng lập quốc. Mạnh hoàng hậu biết sở thừa dũng khát vọng, cũng minh bạch chiều giã trên dưới nghị luận, nàng vui mừng sờ thừa dũng kiên trì, lại biết nếu là vẫn luôn như thế, chỉ sợ này phân kiên trì cuối cùng cũng sẽ không đổi lấy quá tốt kết quả. Nàng nhẹ nhàng mà lược chiếc đũa, đôi mắt nhìn về phía Diệp Kiều, đột nhiên hỏi Kiều Nương, mỗi người đều hâm mộ nhất sinh nhất thế nhất song nhân, ngươi tin sao? Câu này thơ Diệp Kiều nghe kỳ vân niệm quá, đây là nhà mình tướng công cấp hứa hẹn, nàng tự nhiên gật đầu trả lời tin. Mạnh hoàng hậu nhẹ giọng nói, nếu là không có làm đến đâu, ngươi còn sẽ cùng hắn ở bên nhau sao? Diệp Kiều là cái đơn thuần tính tình, nghe vậy thật đúng là nhớ tới qua một lát liền lắc đầu, sẽ không ta tin hắn, hắn liền sẽ không. Nếu là tướng công không có làm đến, đó chính là ta tin sai rồi người, cũng liền nói không thượng cái gì có ở đây không cùng nhau, hắn không sống được. Những lời này, Diệp Kiều nói được thẳng thắn thành khẩn cũng nói được thật sự. Kỳ vân mệnh là nàng cứu thậm chí đến bây giờ kỳ vân vốn sinh ra đã yếu ớt đều không có hảo quá, hơi chút thả lòng chút liền sẽ thân mình suy yếu. Phía trước bất quá là Diệp Kiều vội chút cùng hắn ở một chỗ thời gian thiếu, kỳ vân liền ẩn ẩn muốn cảm nhiễm phong hàn. Này đó là bệnh chưa bao giờ chỉ tận gốc quá nguyên nhân. Chỉ là này đối diệp kiều mà nói không tính cái gì, bọn họ là muốn ở bên nhau quá cả đời, chỉ cần chính mình tồn tại kỳ vân là có thể tồn tại. Nàng là hắn thuốc hay, trước nay như thế. Nhưng nếu là kỳ vân bất đồng nàng ở bên nhau, thân mình tự nhiên bại hoại cũng liền không sống được. Chỉ là lời này nghe vào mạnh hoàng hậu lỗ tai, lại cảm thấy diệp kiều quyết tuyệt, thả làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành. Mạnh hoàng hậu không chỉ có không cảm thấy Diệp Kiều tàn nhẫn, ngược lại hâm mộ nàng tùy ý Làm được hoàng hậu địa vị cao, sau lưng có gia tộc, bên người có hoàng đế, phía dưới có thần dân, nàng đã sớm ném tùy ý quyền lợi Diệp Kiều còn lại là đem dư lại bản khối phù dung bánh ăn, lại uống lên một chén trà nhỏ Lúc này mới nói tiếp lại nói ta tướng công liền tính thưởng, cũng không cơ hội Kỳ vân trước nay chỉ có thể nhìn đến nàng, tiểu nhân xâm điểm này tự tin vẫn phải có Mạnh hoàng hậu lại nghĩ tới kỳ vân thân thể ở nàng trong trí nhớ kỳ ra nhị lang vẫn là cái kia động bất động liền ho ra màu ôm yếu bộ dáng, không khỏi gật đầu cũng đúng, hắn xác thật là không cơ hội. Diệp kiều tổng cảm thấy chính mình cùng tuệ nương nói không phải một mã sự chính là lại nghe không ra không đúng chỗ nào, liền không hỏi lại mà là cười khanh khách lại gấp khối điểm tâm. Chờ hoa ninh ôm húc bảo trở về thời điểm, tiểu gia hỏa đã ngủ say. Mạnh hoàng hậu cũng liền không hề ở lâu Diệp Kiều, lần này thỉnh Diệp Kiều tiến cùng đó là muốn cùng nàng ôn chuyện cũng có thể nhìn xem bị hoa ninh thổi bầu trời có trên mặt đất vô ngoan hoa hốc bảo, hiện tại nói cũng nói, thấy cũng thấy. Mạnh hoàng hậu liền cười nói, mang theo hài tử trở về hảo hảo nghỉ ngơi, này đó điểm tâm ta làm người cho ngươi trang thượng mang đi đi. Diệp Kiều không có cùng nàng khách khí cười nói tạ, liền ôm lấy nhà mình béo như từ chuẩn bị rời đi. Nhưng nàng thực mau lại xoay người đi rồi trở về ở mạnh hoàng hậu trước mặt đứng yên, đôi mắt nhìn chằm chằm nàng nhìn. Diệp Kiều dù cho vừa mới chủ yếu tinh lực đặt ở điểm tâm thượng, nhưng tiểu nhân xâm tâm tư thông thấu, kỳ thật nghe được ra mạnh hoàng hậu muốn hài nhi cũng nhìn ra được nàng đối húc bảo thích. Từ mạnh hoàng hậu làm chính mình vẫn như cũ kêu nàng tuệ nương thời điểm bắt đầu, Diệp Kiều liền nhận định các nàng là bằng hữu có chút lời nói cũng liền không cần cất giấu Vừa mới nàng cấp mạnh hoàng hậu đem quá mạch biết hoàng hậu phía trước bại hoại thân mình đã dần dần tu bồ trở về, hiện giờ đã cùng thường nhân vô dị, chỉ cần tỉ mị tự nhiên mộng hùng có hy vọng. Mà này tỉ mị, không thiếu được chính mình đưa kia bồn hoa hỗ trợ. Diệp kiểu tà hữu nhìn nhìn cười đối với mạnh hoàng hậu nói, phía trước ta cho người hoa cắt tường, ở đâu đâu. Mạnh hoàng hậu liền làm người đem bình phong triệt chỉ chỉ nói ta đặt ở nội thất đâu. Bất quá này cung điện nội thất có thể so người bình thường ra lớn hơn, Diệp Kiều nhìn nhìn, nói, đặt ở đầu giường đi, ly đến gần chút đối thân mình hảo. Mạnh hoàng hậu lên tiếng, làm người đi dịch Diệp Kiều lúc này mới cười ôm hốc bảo đối với mạnh hoàng hậu hành lễ, nói ta đây liền chúc tuệ nương sớm sinh quý tử Mạnh hoàng hậu cũng lộ ra tươi cười ôn thanh nói, thừa kiều nương cắt ngôn, nếu là bồn cung thật sự có hỉ thanh âm hơi đốn. Mạnh hoàng hậu nhìn nhìn chính mình trên tay phỉ thúy chuỗi ngọc ngẩn đầu đối với Diệp Kiều nói, này chuỗi hạt tử liền đưa cho hốc bảo ngoạn nhi Diệp Kiều cười tùm tìm mà nhìn nhìn tay nàng cổ tay tự hồ chắc chắn thứ này sẽ thành chính mình. Mà loại này ánh mắt ngược lại làm mạnh hoàng hậu vui mừng, chẳng sợ nàng cảm thấy là Diệp Kiều an ủi chính mình, lại cũng cảm thấy vui vẻ. So sánh với người khác những cái đó hoặc thương hại hoặc đồng tình ánh mắt Diệp Kiều như vậy sáng lạn trắng ra tươi cười càng có thể làm mạnh hoàng hậu vui mừng. Chính là chờ hoa ninh cùng Diệp Kiều rời đi sau, mạnh hoàng hậu ngược lại cảm thấy có chút tịch mịch. Náo nhiệt qua đi an tĩnh luôn là hết sức gian nan. Nàng làm được rừng nệm thưởng, rũi tay lấy ra giường trên bàn phóng cháp, mở ra tới, đem bên trong đồ vật ngã xuống giường trên bàn. Đó là một phen cây đậu, có đậu đỏ có đậu đen, trộn lẫn ở bên nhau, không hảo phân biệt. Mạnh hoàng hậu liền nghiêng nghiêng mà dựa vào phương gối thượng, hơi hơi cúi đầu, thần sắc bình tĩnh phân cây đậu. Mỗi viên đều phân phá lệ thông thả, dần dần tâm tư cũng có thể yên ổn xuống dưới Bất quá liền ở nàng mau phân xong thời điểm, nghe được bên ngoài truyền đến vài tiếng thiên vang Mạnh hoàng hậu lập tức đem cây đậu hợp lại lên một lần nữa thả lại đến cháp Sau đó sửa sang lại một chút tóc mai góc áo, xuống giường sau bước nhanh hướng tới cửa điện đi đến Còn chưa đi tới cửa, liền nhìn đến cất bước vào cửa sở thừa ruẩn Tuổi trẻ hoàng đế trên mặt mang theo rõ ràng che giấu không được hưng phấn tươi cười, nhìn đến mạnh hoàng hậu thời điểm lập tức cười nói, tuệ nương, ngươi nhìn sau so ngày hôm qua khí sắc hảo không ít. Mạnh hoàng hậu ôn nhu cười, nhìn hắn trên chán có hắn, liền làm người đi phụng trà đi lên, chính mình còn lại là cùng sở thừa ruộn cùng nhau vào nội thất, trong tay cầm khăn cho hắn trà lau, trong miệng nói tướng công vì sao như vậy vui mừng. Sở thừa dũng còn lại là cầm lấy bát trà, trực tiếp uống một hơi cạn sạch rồi sau đó vẽ lui sở hữu công nhân, liền gần người cũng chưa lưu chờ bọn họ rời đi sau lúc này mới thần bí hề hề tiến đến mạnh hoàng hậu bên tai, thấp giọng nói ta tưởng cùng tuệ nương cùng nhau làm cọc môi sự tốt không. chương 159, lần này vượt mã dạo phố sau, trong kinh thành náo nhiệt hảo một thời gian, mà cuối cùng được đến nhiều nhất tơ bông kỳ tam lang cũng coi như là trong một đêm danh chấn kinh thành. Không ít bá tánh cũng là từ lúc này mới biết được thám hoa lang kỳ minh chính là kỳ gia tiệm rượu tam công tử, lại đổi kịp kỳ gia tiệm rượu kim tôn rượu hàng giới bán ra, dù cho cảm thấy kim tôn rượu quý, lại vẫn là có không ít người mua chút về nhà thấu xem náo nhiệt. Bọn họ trong lén lút đều đem kim tôn rượu kêu thành thám hoa rượu, tự hồ mua một vò về nhà là có thể dính vào không khí vui mừng. Giống như là không ít người thích đến chùa miếu đạo quan bên trong bái nhất bái lấy cầu cao chung dường như Kim Tôn rượu hiện giờ cũng có cái này công hiệu, nếu không phải bởi vì tên này là sở thừa dũng ban cho, còn chuyên môn viết Kim Tôn hai chữ chỉ sợ Kỳ Vân đã sớm đem tên sửa lại đại bán đặc bán. Mà ở một mảnh náo nhiệt chung, mạnh hoàng hậu chiêu nhà mẹ để người vào cung sự liền có vẻ lặng yên không một tiếng đồng. Đến lúc này vừa đi không chỉ có không có dẫn người chú ý, lúc sau mạnh ra người tựa hồ cũng không có thay đổi chút cái gì tự nhiên không người để ý. Chờ đến hạnh hoa rơi xuống thời điểm, kỳ tam lang cũng được chức quan. Hàn lâm viện biên tu chính thất phẩm chức phỉ, nhìn chức quan không cao, lại là đứng đắn kinh quan thả vào hàn lâm viện, bình thường làm đó là tu thư soạn sử, khởi thảo chiếu thư linh tinh việc cùng hoàng thượng tiếp xúc cơ hội thật nhiều, cũng có thể trực tiếp chạm vào triều đình chính tình. Đến nỗi tương lai có thể hay không lưu, liền phải cắt bằng bản lĩnh. Nhưng là từ kỳ minh vào hàn lâm viện, buổi tối liền rất ít về nhà dùng cơm kỳ vân đối này cũng không để ý, hốc bảo lại luôn là nhắc mãi thường tam thúc thúc, mỗi ngày nói thượng bảy tám biến, liên quan Diệp kiều cũng nhiều chú ý chút. Hôm nay buổi tối kỳ minh lại không trở về, dịp kiều liền nhìn kỳ vân hỏi tam lang gần nhất rất bận. Ta coi hắn buổi tối đều rất ít trở về ăn. Kỳ vân cấp Diệp Kiều Thịnh một chén cá viên, nghe vậy trả lời, nhập hàn lâm viện là cái thực tốt cơ hội, hắn tự nhiên là muốn càng nỗ lực chút yên tâm đi, hàn lâm viện người đói không đến hắn. Diệp Kiều tiếp nhận chén, dùng cái muỗng ở bên trong rào rào, đôi mắt lại là nhìn về phía một bên hút bảo. Tiểu gia hòa hiện giờ cũng có thể bồi cha mẹ dùng cơm chiều, dù cho rất nhiều đại nhân ăn đồ ăn hắn còn không thể đụng vào, muốn đơn độc làm chút thanh đạm có dinh dưỡng, chính là húc bảo thực thích cùng nhau ăn cơm cảm giác lúc này cũng phùng cái tiểu chén sứ ngồi ở Diệp Kiều bên người ăn đến vui vẻ. Diệp Kiều cho hắn gắp một chiếc đũa mới cười nói, húc bảo nghe được cha ngươi nói đi. Tạm thuốc thuốc có việc gần nhất không thể trở về, liền không cần ẩm ý hắn tốt không? Húc bảo ngẩn đầu, mềm mại nói, hảo, húc bảo nghe lời, ngẫu thân thân. Diệp Kiều nghe vậy cười thò lại gần ở hắn tiểu thịt gương mặt thơ một chút, Kỳ Vân cũng gật gật đầu, cảm thấy nhà mình béo như thử gần nhất tiến bộ không nhỏ, so trước khi ngoan ngoãn rất nhiều. Rồi sau đó liền nghe húc bảo nói tiếp, chỉ là tam thuốc thuốc không thể cấp húc bảo niệm thư thư, cha cấp húc bảo niệm được không? Kỳ Vân, Diệp Kiều lập tức quay đầu nhìn Kỳ Vân ta cũng đã lâu không nghe thướng công đọc quá thư. Trong ánh mắt hiền nhiên là mang theo chờ mong. Nếu nói ngày thường kỳ vân còn có thể dùng một ít lời nói lừa húc bảo. Nhưng là đối với Diệp Kiều, hắn trước nay đều sẽ không đi cố tình tránh né. Cũng cũng không sẽ cự tuyệt nàng yêu cầu. Hiện tại Diệp Kiều mở miệng kỳ vân cũng không hào lắc đầu. Cũng chỉ có thể yên lặng gật đầu đồng ý. Húc bảo hoan hồ một tiếng cầm lấy cây muỗng nhanh chóng cầm chén cơm ăn, một cây mễ đều không có dư lại tiếp theo liền hướng tới mạc bà thử rũi tay, làm nàng ôm chính mình đi tìm thư chờ buổi tối ngủ trước làm tra niệm. Kỳ vân còn lại là không nói một lời, chỉ là ở trong lòng nghĩ trên đời này đại để thật sự có nhân quả tuần hoàn vừa nói. Trước khi hắn dùng đọc sách ấn xuống kỳ minh ấn xuống thạch đầu kết quả hiện tại lại bị chính mình cái này béo nhi từ cấp ấn xuống. Diệp Kiều còn lại là không thường nhiều như vậy, dùng cây muỗng lấy viên cá viên bỏ vào trong miệng, cắn đi xuống, tươi mới đạn nha, ăn ngon thật sự. Thấy Diệp Kiều thích Kỳ Vân trên mặt cũng có cười, hoãn thanh nói, đây là đem cá chấm đen thịt quát hả tràm hóa, dùng bột đậu mỡ heo quấy, dùng tay gõ, ra nhập hành gừng nước sau làm thành đoàn, nấu thành hình, sau đó vớt lên quá nước lạnh, lại gia nhập canh gà nấu phí liền hào. Này không phải Diệp Kiều lần đầu nghe Kỳ Vân nói thực đơn. Cho dù kỳ vân không gần nhà bếp chính là hắn nói lên này đó luôn là đạo lý rõ ràng. Diệp Kiều thích ăn, nghe hắn nói khởi thức ăn mỗi khi đều có thể nghe nhập thần cuối cùng còn sẽ cười kinh ngạc cảm thán, tướng công thật lợi hại, này đều biết. Kỳ vân còn lại là quên mất buổi tối còn muốn niệm thư khổ sở trên mặt mang cười nói tiệm ăn tân tìm đầu bếp này nói canh gà cá viên là hắn chuyên môn ta liền làm hắn về nhà tới làm cho người nếm thử. Diệp Kiều lập tức gật đầu thích. Kỳ thật đem cửa hàng bên trong đầu bếp kêu về nhà, đối đầu bếp tới nói không có gì thậm chí còn có thể cao hứng chút tiền tiêu vặt không ít lấy, nếu là làm tốt lắm còn có thể từ chủ nhân nơi đó được đến tiền thưởng. Đến nỗi cửa hàng tổn thất Tà Hữu là kỳ vân chính mình, hắn một chút đều không để bụng là được. Thậm chí kỳ vân còn hỏi câu, nếu không ta làm hắn về đến nhà trưởng ngũa. Ngược lại là dịp kiểu lắc lắc đầu kia nhiều lãng phi a tả hiểu ly đến không xa, muốn ăn đi ăn liền hảo. Kỳ vân cười cười, gật gật đầu. Đang ở cửa cầm quyển sách xem thiết tử nghe được này đoạn đối thoại cảm thấy chính mình lông mày đều ở nhảy Này đầu bếp chính là nhà mình nhị thiếu ra hoa giá cao tiền mới đào tới trung gian thực sự là phí không ít sức lực vì chính là có thể khởi động tiệm ăn sinh ý kết quả vừa mới nghe. Nếu là nhị thiếu nãi nãi gật đầu, này đầu bếp liền phải đến trong phủ phòng bếp nhỏ. Thiết thử cũng không ngoài ý muốn Diệp Kiều sẽ cự tuyệt nhị thiếu nãi nãi dù trong ngày thường nhìn mặc kệ sự chính là trước nay đều thấy rõ Ngược lại là nhà mình nhị thiếu ra thật sự là thiên kim khó mua nương tự cười Nhưng xem như biết thời cổ phong hỏa hí chư hầu là như thế nào tới thật là hôn quân à Chanh ca người ngồi sổm nơi này làm cái gì Tiểu tố chọn mảnh ra cửa trong tay bưng triệt hạ tới mâm liếc mắt một cái liền nhìn đến ngồi sổm cửa thiết thử Nếu là thay đổi người khác, thiết tử tất nhiên là vẫn không nhúc nhích, nên làm cái gì làm cái gì. Chính là ở tiểu tố trước mặt thiết tử vẫn luôn thực chú ý chính mình hình tượng, nghe được thanh âm liền lập tức nhảy lên thẳng tắp chạm hào, rồi sau đó cười nói, nhìn xem thư, nhị thiếu ra nói làm ta tháng này xem xong, hắn muốn khảo. Tiểu tố tuy rằng đến bây giờ đều rất sợ kỳ vân, chính là so với trước kia nhìn đến hắn liền phát run, hiện tại càng có rất nhiều kính sợ kính ở phía trước. Nhị thiếu gia như vậy có bản lĩnh, dù cho trong lòng sợ tiểu tố lại vẫn là thực tin phục ít nhất đối nàng tôi nói, nhị thiếu gia lời nói đó chính là so thiên đều đại, vĩnh viễn chính xác, hắn làm thiết tử làm sự tình tự nhiên có hắn đạo lý. Nghe xong thiết tử nói tiểu tố không khỏi cười rộ lên, đây là chuyện tốt như à, chứng minh nhị thiếu gia thực coi trọng ngươi, tranh ca ngươi nhiều nỗ lực chút mới hảo. Thiết tử cười ứng thanh, sau đó liền đi theo tiểu tố hướng phòng bếp nhỏ phương hướng đi đến, thực nhiệt tâm rũi tay ta giúp ngươi đ Tiểu Tố trốn rồi một chút, nói, "Đây là ta việc tranh ca ngươi không phải muốn xem thư." Chạy nhanh đi xem, Thiết Tử ứng thanh, rồi sau đó trên mặt lộ ra cái ngây ngốc tươi cười, nhìn theo Tiểu Tố rời đi. Chờ Tiểu Tố vào phòng bếp nhỏ, Thiết Tử lúc này mới một bước vừa quay đầu lại trở về đi, mới vừa trở lại cửa chuẩn bị tiếp theo xem thời điểm, liền nghe được Kỳ Vân thanh âm truyền ra tới Thiết Tử. Thiết Tử trên mặt tươi cười tất cả thu liễm, chọn mảnh đi vào, một quyền chính khẩn chắp tay nói, "Nhị thiếu ra. Phía trước làm ngươi tìm phòng ở nhưng đi tìm. Tiết tử vừa nghe, lập tức trả lời, đang ở tìm, bất quá còn không có tìm được thích hợp. Diệp Kiều Chính bưng hạnh sữa đặc ăn, nghe vậy, không khỏi nhìn về phía kỳ vân nói, tướng công, như thế nào còn muốn tìm phòng ở. Kỳ Vân giúp nàng đổ ly trà thanh âm hòa hoãn, hiện giờ tam lang cũng được sai sự, là đứng đắn viên chức chúng ta chủ địa phương dù sao cũng là thương nhân chiếm đa số, dân cư phức tạp ra ra vào vào cũng không dễ làm tam lang gần nhất mấy ngày nay cơm chiều đều rất ít trở về ăn, đi sớm về trễ chính hắn cũng lại nói tiếp quá chuẩn bị chờ hắn lãnh bổng lộc lúc sau liền đi tìm cái phòng ở chủ. Vừa dứt lời Kỳ Vân liền nhìn đến dịp kiều đào một muỗng hạnh sữa đặc đưa cho chính mình. Nam nhân há mồm ăn, Diệp Kiều trên mặt có cười, lại cấp chính mình uy một ngụm, rồi sau đó mới nói chính là ta phía trước nghe người nói quá, tam lang lương tháng không nhiều lắm, này trong kinh thành mặt phòng ở quý, hắn tiền đủ sao. Kỳ vân thần sắc bình tĩnh, không đáng ngại ta chuẩn bị mua cái thích hợp, sau đó tìm người già trang thành chủ nhà thuê cho hắn cũng là được. Nếu là nói thẳng cho hắn mua phòng ở Kỳ Minh tất nhiên không muốn. Chính là làm kỳ tam lang chính mình đi tìm sân, tìm được hay không khác nói, chỉ là thời gian này đều trì hoãn không dậy nổi, huống hồ kỳ minh vô luận có phải hay không quan nhi, ở kỳ vân trong mắt hắn rốt cuộc là cái thiếu niên, trực tiếp giải đi ra ngoài vẫn là không yên tâm, liền suy nghĩ như vậy cái biện pháp. Kỳ nhị lang vẫn luôn nhớ kỹ liễu thị dặn dò, hắn đem tam đệ mang lên khoa cử chi đồ còn đem hắn đưa đến kinh thành, hiện giờ cha mẹ không ở, hắn liền phải hào hảo chăm sóc tam đệ, tự nhiên nơi trốn đều phải suy xét chu toàn. Diệp Kiều nghe liền biết đây là Kỳ Vân suy nghĩ chu đáo cẩn thận quá kết quả trên mặt cười cười, hơi hơi nghiêng đầu nhìn Kỳ Vân nói tướng công thật là người tốt. Đừng nhìn ngày thường nhà mình tướng công trong miệng không quá săn sóc tam lang, nhưng là có sự tình vẫn như cũ phải vì hắn suy tính. Kỳ Vân còn lại là hôn hôn Diệp Kiều thực thản nhiên tiếp nhận rồi câu này khen ngợi. Chờ vào đêm, húc bảo liền mang theo thư chạy tới quân lấy kỳ vân cho hắn đọc diệp kiều cũng mắt trông mong nhìn chằm chằm hắn, làm kỳ vân tưởng cự tuyệt đều không có lý do. Chờ tới rồi ngày hôm sau, kỳ vân khó được khởi chậm chút tỉnh lại khi liền nhìn đến Diệp kiều đã sửa mặt trải đầu sẵn sàng, ghé vào mép giường cười khanh khách nhìn chằm chằm hắn xem. Cái này làm cho kỳ vân có chút hoảng hốt trong lúc nhất thời cũng không có thanh âm. Hắn còn nhớ rõ lúc trước vừa mới thành thân xong ngày đó sáng sớm, nhà mình nương tử cũng là như vậy nằm bò xem chính mình, chỉ ăn mặc mặt ngực cổ thượng có tinh tế dây lưng, đôi mắt chừng đến đại đại, mang theo tò mò cũng mang theo nghi hoặc làm cho khi đó kỳ vân cả người đều là đỏ rực. Lúc này Diệp Kiều nhưng thật ra xuyên trình trình tề tề, nhưng là ánh mắt vẫn như cũ như trước, mặt mày mang cười, ánh mắt thanh triệt giống như là một ôm nước suối liếc mắt một cái là có thể nhìn đến đế. Kỳ vân cũng đã sớm không phải cái kia gió thổi liền đảo giấy thân mình, cùng nhà mình nương tử cũng không hề xa lạ, vì thế kỳ nhị lang chuyện thứ nhất đó là vươn tay cầm diệp kiều thủ đoạn hơi hơi dùng sức hướng chính mình nơi này túm túm. Diệp kiều còn lại là trực tiếp theo liền nằm tới rồi kỳ vân bên người, tiến đến kỳ vân trước mặt xem tả nhìn một cái hữu nhìn một cái, xem kỳ vân có chút mạc xanh, liền hỏi nói kiều nương nhìn cái gì đâu. Điều nhân sâm còn lại là sợ ở kỳ vân trên người, cánh tay đặt ở người này ngực cười khanh khách trả lời tướng công vẫn là giống như trước đây. Như thế nào, chỉ cần buổi tối đọc sách ngày hôm sau liền thức dậy vãn. Lời này vừa nói ra, kỳ vân lỗ tai liền đỏ lên. Hắn biết Diệp Kiều lời nói cũng không có bên ý thứ, chỉ là này thư phi bị thư. Tối hôm qua là cho hốc bảo niệm thư chậm lúc này mới ngủ đến nhiều chút chính là mặt khác thời điểm nghiên cứu thư trừ bỏ phí đầu óc còn phế thể lực đâu tự nhiên là bất đồng. Vì thế kỳ nhị lang ôm lấy Diệp Kiều eo hơi hơi buộc chặt cánh tay, nhẹ giọng nói chúng ta đây đêm nay thử lại, xem ta ngày mai khởi không dậy nổi đến tới tốt không. Diệp Kiều lập tức gật đầu, hào. Rồi sau đó Diệp Kiều lại nói, đến lúc đó ta giúp người ấn eo là được. Lời này lại làm cho kỳ vân lỗ tai nóng lên. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến thiết tử thanh âm, nhị thiếu ra, nhị thiếu nãi nãi quê quán gửi thư. Diệp Kiều lập tức từ kỳ vân trên người phiên đi xuống qua đi mở cửa, mà thiết tử vào cửa sau mắt nhìn thẳng, chỉ lo đem tin giao cho Diệp Kiều trên tay, lại không có rời đi. Nếu là thư nhà, đó chính là ai đều xem đến, Diệp Kiều cầm tin chuẩn bị mở ra, trong miệng nói, ngươi còn có việc nghi tìm tướng công. Ân, vậy ngươi vào đi thôi, nhớ rõ đóng cửa mạc làm tướng công chịu phong là nhị thiếu nãi nãi. Tiết thử lúc này mới đẩy cửa tiến nội thất. Kỳ vân đã khoác áo ngoài đứng dậy, thấy hắn tiến vào liền biết là có quan trọng sự. Kỳ vân một lần nữa ngồi xuống ở thiết thử đóng cửa sau mới nói, nói đi. Tiết tử đi qua đi thấp giọng nói, đem tin đưa lại đây tin khách đối ta nói, hắn còn đi qua tôn gia, hẳn là cấp thẩm gia vị kia truyền tin. Kỳ vân hơi hơi nhướng mày, thẩm gia cô nương. Tôn gia còn thu lưu nàng sao? Đại khai đúng vậy. Kỳ vân nghe vậy cũng không có lập tức mở miệng. Đối với thẩm đại cô nương, kỳ vân đã không có gì ấn tượng, chỉ là không nghĩ tới thẩm đại cô nương thanh danh bại hoại về sao tôn gia cư nhiên còn có thể lưu nàng, này ngược lại làm kỳ vân cảm thấy ngoài dự đoán. Chỉ là đối với phiên không ra sóng gió người, kỳ vân chưa bao giờ sẽ nhiều cấp nửa cái ánh mắt. Thấy kỳ vân không nói, thiết thử nói, dùng không cần nhìn chằm chằm chút. Kỳ Vân nhàn nhạt nói, không cần, tùy nàng đi thôi, chúng ta hiện tại phải làm sự tình không ít, loại này không liên quan người không cần đi quản, chỉ sợ khiều nương đã sớm đem nàng đã quên. Tiếp tử lại nghĩ tới một cọc sự tình, vừa mới tần quản sự cũng đã tới, nói là lão ông đã mắc bệnh, đã kêu lang chung đi. Vừa dứt lời, liền thấy Kỳ Vân đứng dậy, trong miệng nói, việc này về sau nhớ rõ sớm nói, giúp ta thay quần áo, người cũng theo ta đi một chuyến. Tiết tử vội vàng lên tiếng qua đi giúp hắn rửa mặt thay quần áo. Mà Diệp Kiều cũng nghe tới rồi động tĩnh, đẩy cửa đi vào thấy thế hơi hơi sừng sốt, tướng công có việc. Tân Kiều nương giữa trưa không cần chờ ta ăn cơm. Kỳ Vân nói qua đi ở Diệp Kiều cái chán hôn hôn. Mà thiểu nhân sâm còn lại là ngẩn đầu từ hắn thân trong miệng lại nói, nhưng ta xem bên ngoài thiên muốn trời mưa. Lời này nếu là người khác nói, Kỳ Vân tất nhiên không tin chính là Diệp Kiều là lúc trước ở trời giáng mưa to bùng nổ thủy tai phía trước liền có thể nhìn ra tới Kỳ Vân đối nàng lời nói tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ, liền hỏi nói, đại sao? Diệp Kiều ngoan ngoãn lắc đầu, hẳn là không lớn, so phía trước tam lang đi khảo thí thời điểm còn nhỏ chút. Kỳ Vân gật gật đầu, nói kia không ngại sự ta sẽ mang lên áo choàng còn có dù Kiều Nương không cần lo lắng ta sẽ đi sớm về sớm. Trước kia ngày mưa Kỳ Vân cũng là đi ra ngoài quá, hơn nữa thời tiết tiệm ấm, hẳn là không đáng ngại, Diệp Kiều liền gật đầu, lại vẫn là lôi kéo hắn ăn xong rồi cơm sáng mới nhìn theo hắn rời đi. Đến nỗi cái gì tôn ra thẩm ra, Kỳ Vân đã sớm quên ở sau đầu, để cũng chưa đề. So sánh với kỳ nhị vợ chồng Đạm Nhiên, thẩm đại cô nương chính là khí ở trong lòng, cấp ở trên mặt. Nàng đi vào kinh thành thời gian không ngắn, chính là thanh danh lại ngày càng lụt bại. Tấn thầm đại cô nương nghĩ đến Này muốn đưa vào cung nữ thử ít nhất là phải có cái tin tức mới là trong cung tổng muốn phái người an trí, ai biết nàng tới sớm quá nhiều, cũng chỉ có thể chính mình an trí chí chính mình trong kinh thành sinh hoạt không dễ tiền tài đã sớm hoa cái sạch sẽ. Phía trước ở trên phố muốn trá một trá kia lão ông, lộng điểm tiền trở về kết quả bị dịp kiều chọc phá, không chỉ có tiền xuống dốc đến thanh danh nhưng thật ra hỏng rồi cái sạch sẽ. Dù cho hiện tại tôn ra vui thu lưu nàng, nhưng kia cũng là xem nàng tương lai có khả năng vào cung mới có thể cho nàng ăn mặc Nhưng là thẩm đại cô nương trong lòng rõ ràng, này vào cung sợ không phải ván đã đóng thuyền sự tình Chớ nói gần nhất nhìn thấy những cái đó quý nữ cái đỉnh cái xinh đẹp mỹ lệ, chỉ là các nàng thân gia bối cảnh, liền không phải nàng một cái gia đình bình dân xuất thân so được Đồng giảng là tiểu môn hộ ra tới Nhân ra vào kinh liền sẽ tìm cái nhà cao cửa rộng đầu nhập vào Mượn này tới làm cậy vào Về sau cũng có thể có cái giúp đỡ Cố tình thẩm đại cô nương thanh danh tẫn hủy Nhà ai nhà cao cửa rộng đều coi thường Tương lai tất nhiên càng thêm gian nan Hiện giờ mắt nhìn liền phải đến vào cung đại tuyển Lúc tôn ra cho nàng ra chú ý Nói cho nàng vào cung về sau có bạc mới có đường ra Nhưng tôn ra là một lượng bạc đều không vui cho nàng Thẩm đại cô nương lúc này mới nghĩ chiều trong nhà Có tiền có thể khơi thông quan hệ, lúc này mới có thể lưu tại trong cung. Cô nương trong nhà gửi thư, nghe xong nhà hoàn nói thẩm đại cô nương liền ôm kính tự tiêu khiển tâm tư cũng chưa, ném lực quay đầu chạy chậm qua đi từ nha hoàn trên tay đoạt lấy tin, mở ra xem. Trong nhà viết cái gì, nàng không thèm để ý cha mẹ quá đến như thế nào, nàng không để bụng chỉ muốn nhìn một chút bên trong có hay không ngân phiếu. Mà kết quả là thẩm đại cô nương không có thất vọng, một chương 500 lượng ngân phiếu cơ hồ làm thẩm đại cô nương vui mừng ngất xỉu đi. Nhưng thật ra vẫn luôn đi theo nàng tiểu nha hoàn khom lưng từ trên mặt đất nhặt lên tới thư nhà, nhìn nhìn, đưa cho nàng nói, cô nương, này phía trên nói ngân phiếu là ngài cô ngẫu cấp. Quản là ai cấp đâu, chỉ cần có bạc ta liền có biện pháp có thể lưu tại trong cung. Thẩm đại cô nương xem cũng chưa xem lá thư kia chỉ nhéo ngân phiếu, đầu ngón tay phát run trên mặt như là muốn khóc lại như là muốn cười cuối cùng đều hóa thành đắc ý. Kỳ thật thẩm đại cô nương trong lòng là có hận hận nhất đó là kỳ ra. Nàng nửa điểm không cảm thấy chính mình lôi kéo kỳ ra làm ra hổ giả danh lừa bịp có cái gì không đúng, ngược lại cảm thấy kỳ ra bên đường chọc phá chính mình là không cho chính mình thể diện là muốn đem chính mình hướng tuyệt lộ thượng bức bách. Mà hiện tại, thẩm đại cô nương cảm thấy chính mình hy vọng tới. Chỉ cần có thể tiến cung, bên đều hảo thuyết. Nàng đem ngân phiếu đưa cho nha hoàn, thấp giọng nói, ngàn vạn đừng làm cho tôn ra người nhìn thấy, người đi đổi thành tán bạc vụn kim thòi bạc thòi đều hảo, nhớ rõ ẩn nấp chút. Nhà hoàn vội lên tiếng, lúc này mới vội vàng rời đi. Thẩm đại cô nương trên mặt đã trầm tĩnh xuống dưới, còn có một nụ cười, chậm gì gì quay đầu lại đối với gương đồng bên trong chính mình nhìn hồi lâu, trong lòng nghĩ, chờ coi, kỳ ra ngày lành lập tức liền đến đầu, đặc biệt là Diệp Kiều, nhất định phải làm nàng đẹp. Mà đối Diệp Kiều tới nói, nàng sắc thật là đã sớm đã quên thẩm đại cô nương tồn tại, thậm chí đều không có để ý quá thuyền phi sự tình, nàng dùng một ngày lặp đi lặp lại nhìn thư nhà. Đã từng tiểu nhân sâm thiên vì bị mà vì dường, không có gì ra khái niệm cũng không hiểu đến tưởng niệm là cái gì, nàng bằng hiểu chỉ có tiểu hồ ly thời thời khắc khắc đều ở bên nhau, tự nhiên sẽ không tưởng. Nhưng hiện tại tiểu nhân sâm có ra, không chỉ có là chính mình cùng tướng công hài từ tiểu ra, còn có ngàn giảm ở ngoài cái kia quê quán, cho dù hiện tại nhật từ quá đến hảo chính là Diệp Kiều trong lòng vẫn như cũ sẽ có điều nhớ. Mà đưa tới thư nhà rất dày, có kỳ phụ liễu thị viết, cũng có kỳ chiêu phương thị viết Thậm chí còn có một phong là thạch đầu chuyên môn viết tới phải cho hốc bảo xem Diệp Kiều vẫn luôn cười xem thẳng đến nhìn đến thạch đầu tin, lúc này mới nhấp nhấp miệng Tiểu tố thấy, không khỏi hỏi, nhị thiếu nãi nãy chính là nơi nào không tốt Diệp Kiều nhìn nhìn nàng, lúc này mới nói thạch đầu như vậy tiểu, viết tự đều so với ta đẹp Tiểu tố Đối nhà mình nhị thiếu nãi nãi tròn vo tự thể, tiểu tố đã sớm kiến thức quá, bình tĩnh mà xem xét thạch đầu thiếu gia tự không coi là hảo, nhưng là ít nhất hoành bình dựng thẳng, xác thật là so nhị thiếu nãi nãi luôn là nằm trên mặt đất tự ngay ngắn chút. Bất quá lời này tiểu tố tự nhiên sẽ không nói rõ, nhưng là nói dối gạt người nàng cũng sẽ không, cũng chỉ có thể đông cứng xoay đề tài, nhìn bầu trời muốn trời mưa, không biết nhị thiếu gia cùng tranh ca khi nào trở về. Diệp Kiều liền lược tin cũng ra bên ngoài xem. Trong mắt có chút lo lắng tiểu nhân sâm lại vẫn là đang an ủi chính mình, này vũ sẽ không đại yên tâm tướng không có xe ngựa còn mang theo dù không ngại sự. Tiểu tố đi theo gật đầu, rồi sau đó nói, nhị thiếu nãi nãi, muốn hay không làm người đi giá chút vải thô chắn chắn dược liệu hoa. Diệp Kiều nhưng thật ra đã quên này một vụ kinh nàng nhắc nhở lúc này mới nhớ lại, vội nói, đúng vậy mau phân phó đi xuống mới hảo. Tiểu tố này liền ra cửa thủ hạ người lập tức vội lên thực mau liền đem cái giá đáp hảo. Mà ở trời mưa tới sau, Diệp Kiều liền không có tâm tư giữ nhà thư chuyện khác cũng làm không đi vào chỉ lo ngồi ở rừng niệm thượng, ghé vào bên cửa sổ, đem cửa sổ chi khai một đạo phùng, đôi mắt hướng tới bên ngoài xem. Phía trước còn không lo lắng, nhưng là sự tình thường thường không cấm nói, càng nói càng tưởng, liền càng quan tâm. Tiểu tố thấy nàng như vậy liền biết nhị thiếu nãi nãi là lo lắng, chính là Diệp Kiều không nói xuất khẩu, nàng cũng không hảo an ủi cái gì, chỉ có thể thật cẩn thận ra cửa, đến trên hành lang kêu lên cái nha đầu, nhẹ giọng nói, người đi sảnh ngoài, nếu là nhị thiếu ra trở về, liền nói cho nhị thiếu ra một tiếng, nhị thiếu nãi nãi có việc cùng hắn nói, thỉnh hắn trước lại đây một chuyến. Là tiểu tố thì thì ta nhớ rõ, chờ truyền lời nha đầu chạy tới sảnh ngoài khi, vừa lúc đuổi kịp kỳ vân xe ngựa ngừng ở cửa. Trên xe ngựa kỳ vân ở cùng thiết tử nói chuyện kia lão ông thân mình phải dùng hảo dược dưỡng, nhớ rõ nói cho tần quản sự không cần bùn xin tiền, nhất định phải giúp hắn dưỡng hảo thân mình, về sau có trọng dụng. Thiết tử lên tiếng, do dự một chút nói, nhị thiếu ra, ngài đi thời điểm đem áo tràng đưa cho hắn. Kỳ vân cũng không để ý kia áo choàng không phải kiều nương mua, không ngại sự. Tiết thử nghẹn một chút rồi sau đó mới nói ta ý tứ là nhị thiếu ra bên ngoài còn rơi xuống vũ đâu khó tránh khỏi lạnh lẽo không có áo choàng sợ là sẽ bị gió lạnh vọt tới. Kỳ vân vốn định nói không đáng ngại nhưng là chính hắn cũng biết hắn này thân mình xác thật so người bình thường yếu đi chút thường nhân không sợ hắn đều phải cẩn thận. Đặc biệt là hiện tại có thể có nhi thượng có lão hà có tiểu nhân kỳ vân càng thêm không chuẩn bị làm chính mình xảy ra chuyện để tránh làm Diệp Kiều lo lắng. Đang muốn làm thiết tử đi trước cấp chính mình lấy cây áo tràng tới thời điểm, liền nghe xe ngựa bên ngoài truyền đến kỳ minh thanh âm, nhị ca Kỳ vân liêu mảnh ra bên ngoài nhìn lại, liền nhìn đến xe ngựa Biên kỳ minh một thân quan phục cầm ô cười xem hắn Vừa mới trên xe ngựa nói kỳ minh là nghe xong cái đại khái, lúc này nhìn đến nhà mình nhị ca, hắn lộ ra cây sáng lạn cười Sau đó liền đối với sáu thư nói, đem ta áo ngoài cấp đại ca phủ thêm tốt xấu chắn chắn phong Nguyên bản kỳ vân là có thể làm thiết tử đi vào lấy chính là hiện tại kỳ minh đã mở miệng Kỳ vân cũng liền thừa này phân tình trên mặt cũng có vẻ tươi cười Trong lòng vui mừng nghĩ tam đệ quả nhiên trưởng thành Mà sáu tư tác lập tức đem cầm trên tay siêm y đưa qua kỳ vân khoác xuống xe Cùng kỳ minh cùng nho vào cửa Mới vừa tiến sảnh ngoài, nha đầu liền lại đây nói Nhị thiếu ra, nhị thiếu nãi nãy tưởng ngài không đúng là có việc nhi cùng ngài nói Lời này vừa ra, kỳ minh trước cười rộ lên Chỉ sợ nửa câu đầu là thật sự Nửa câu sau là biên Bất quá Kỳ Minh cũng không nói toạc Trong lòng ngược lại hâm mộ nhị ca nhị tẩu ân ái Trong miệng nói kia nhị ca chạy nhanh đi thôi Ta đi thư phòng đọc sách Thấy Kỳ Vân muốn đem siêm y còn hắn Kỳ Minh vội nói Không ngại sự nhị ca ngày mai cho ta cũng là giống nhau Kỳ Vân liền đốn động tác Rỗi tay vỗ vỗ Kỳ Minh cánh tay Lúc này mới làm thiết từ cầm ô Bước nhanh rời đi Kỳ Minh còn lại là nhìn Kỳ Vân rời đi Lúc này mới kéo lại 64 nhỏ giọng nói ta hôm nay buổi tối vẫn là muốn đi ra ngoài, nếu là nhị ca hỏi tới, ngươi nhớ rõ, thay ta che lấp. Sáu tư nhìn kỳ minh cũng học hạ giọng tam, tam thiếu gia, lần này lần này cũng là đi ăn cơm. Kỳ minh còn lại là cười ha hả nói, là đi luận thơ. 64 vừa thấy kỳ minh này biểu tình, liền biết hắn hiện tại là thực vui vẻ, lại không biết nhà mình tam thiếu gia muốn đi gặp chính là đương kim thiên tử. Đối kỳ minh tới nói, hắn cũng không cảm thấy cùng ngồi cửu ngũ cùng nhau ăn cơm nói chuyện thơ có cái gì không thích hợp tương phản kỳ minh cảm thấy đây mới là bình thường. Trung quỳ ở kỳ minh trong lòng, sở thừa ruộn đầu tiên là nghĩa huynh, sau đó mới là hoàng thượng. Ngày thường ở trên triều đình, hắn trước nay đều là có lễ có tiết bất quá đổi tới rồi trong lén lút ở chung nhưng thật ra cùng trước kia giống nhau thoải mái tự tại Chỉ là này đó kỳ minh không chuẩn bị làm càng nhiều người biết, đặc biệt là không thể làm nhị ca biết. Vì thế Kỳ Minh dặn dò 64 nói, "Nhị ca nếu là hỏi ngươi, ngươi liền nói ta cùng với người có ước, bên cái gì đều đừng nói, hỏi ngươi cái gì đều nói không biết thì tốt rồi, minh bạch sao?" 64 ngoan ngoãn gật đầu trả lời, "64, 64 cái gì cũng không biết." "Ngoan." Kỳ Minh cười ha hả xoa xoa 64 phát đỉnh, lúc này mới cầm ô cùng hắn cùng nhau hồi trong viện thay quần áo, còn muốn mang lên gần nhất làm thi văn cùng sách luận, lúc này mới thật cẩn thận cầm ô từ cửa hông rời đi. Mà bên kia kỳ vân mới vừa tiến sân, ghé vào bên cửa sổ Diệp Kiều liền thấy được hắn. Lúc này ba cái hài từ đều ở Diệp Kiều chung quanh, húc bảo chính cõng ngày hôm qua kỳ vân cho hắn niệm quá thư, ninh bảo nghe được chuyên chú, như ý nghe mệt giã rời. Tiểu nhân sâm còn lại là đang xem đến kỳ vân khi trở về liền xuyên dày xuống đất, ba cái hoa hoa đều không hẹn mà cùng mà xem qua đi. Kỳ vân đẩy cửa tiến vào khi đã bị nhà mình nương tử ôm cái đầy cõi lòng cùng với còn có bọn nhỏ tiếng cười. Kỳ nhị lang vội đỡ Diệp Kiều, đôi mắt còn lại là hơi hơi nheo lại, không nói một lời nhìn về phía rừng nệm thượng ba cái hoa hoa. Húc bảo thức thời che miệng lại chính là đôi mắt còn ở quay tròn truyền, ninh bảo còn lại là nhất quán không nói một lời, vừa mới không cười, hiện tại cũng không bị Kỳ Vân uy hiếp. Chỉ có như ý, vui tươi hớn hở nằm bò nhìn chằm chằm cha mẹ nhìn tiếng cười thanh thúy còn mang này đó kiêu ngạo tự hồ chắc chắn Kỳ Vân không thể đem nàng thế nào. Mà tiểu cô nương ý tưởng là đúng, kỳ vân xưa nay sủng nàng, thấy nàng cười cái không ngừng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cúi đầu nhìn Diệp Kiều nói kiều nương tưởng ta sao. Diệp Kiều thực thẳng thắn thành khẩn gật gật đầu, suy nghĩ. Sau đó liền rũi tay cầm kỳ vân thủ đoạn xác định người này không có việc gì lúc này mới nói, về sau ngày mưa ta không cho ngươi ra cửa. Kỳ Vân biết nàng ở lo lắng, dù cho hắn hiện tại thân mình đã không cần như vậy cẩn thận, chính là Kỳ Vân lại rất hưởng thụ Diệp Kiều quan tâm, trong lòng quất thiếp, trên mặt liền có cười, hoãn thanh nói, hảo, đều nghe Kiều nương. Diệp Kiều lúc này mới buông ra hắn, rồi sau đó liền nhìn thấy Kỳ Vân trên người ăn mặc chính là Kỳ Minh siêm y. Kỳ Minh tuy rằng vóc dáng trường cao, nhưng rốt cuộc là so Kỳ Vân lùn thượng nửa đầu, vóc người cũng không đủ, hắn quần áo bị Kỳ Vân ăn mặc có vẻ có chút tiểu. Cho dù bên ngoài không có bao lớn phong, chính là nước mưa cũng không phải thẳng tắp hạ trụy, luôn có chút chênh trách kỳ vân cổ tay áo góc áo này đỏ áo ngoài ngăn không được địa phương liền có chút bị ướt nhẹp. Diệp Kiều liền đối với tiểu tố nói, nâng thao tắm tiến vào, nước ấm nhiều thiêu chút. Kỳ vân vốn định nói không đáng ngại, nhưng là đối với Diệp Kiều sạch sẽ con người lại đem sở hữu nói đều nuốt trở vào, ngoan ngoãn từ Diệp Kiều. chờ thao tắm nâng tiến vào thời điểm. Kéo bình phong điểm lò sửa, kỳ vân lúc này mới cởi xiêm y phao đi vào. Lúc này đã vào đêm, đèn lồng đều treo lên. Người bình thường tắm gội sẽ tuyển ở buổi tối, nhưng là kỳ vân bất đồng, hắn xưa nay thể hư, vẫn luôn đều ở ban ngày tắm rửa, này vẫn là kỳ vân đầu một chuyến ở buổi tối tiến thao tắm. Vì thế diệp Kiều khiến cho người đề ra tam thùng nước ấm tiến vào thường thường hướng bên trong hơn nữa một ít miễn cho lãnh tới rồi nhà mình thướng công. Kỳ vân lại sợ nàng miệt nhọc nắm Diệp Kiều tay nói, làm thiết tử đến đây đi, người qua đi nghỉ ngơi một chút. Diệp Kiều cũng không kiên trì, cười gật gật đầu, liền đem trên tay cầm muỗng gỗ đưa cho thiết tử chính mình vòng ra bình phong đi nội thất. Mà ở trên giường, ba cái hài tử đã chơi khai. Như ý là cái hoạt bát tính tình, không chịu ngồi yên, thường lui tới cùng Ninh Bảo ở một chỗ thời điểm, không biết có phải hay không Long Phượng thai thật sự sẽ có tâm hữu linh tê, chỉ cần Ninh Bảo buồn ngủ. Như ý liền không nháo, ngoan ngoãn ôm Ninh Bảo ngủ, nhất thành thật bất quá. Chính là chỉ cần Như ý nhìn đến Húc Bảo, liền lập tức tinh thần tỉnh táo, bỏ đến bay nhanh ôm chết khẩn. Mà Húc Bảo cũng thực thích nhà mình muội muội, hắn vốn chính là cái cùng mềm tính tình, đối đãi người trong nhà càng là như thế, Như ý muốn tìm hắn ngoạn nhi, hắn là có thể lực hạ thích sách vở, bồi Như ý nháo ở bên nhau. Lúc này như ý liền ôm húc bảo chân cười khanh khách lúc ẩn lúc hiện rũi tay muốn đi lấy húc bảo trong tay bố cầu. Húc bảo còn lại là cao cao mà dơ lên tiểu béo tay, trong miệng mềm mại nói, mụi muội tới kêu ca ca ca ca liền cho ngươi. Như ý lại còn chưa tới có thể nói thời điểm, nghe xong húc bảo nói, trong miệng a hai tiếng liền rũi tay đi muốn. Húc bảo lại rất nghiêm khắc lắc đầu chấp nhất nói, là ca ca như ý kêu ca ca. Như ý kêu không ra, đơn giản liền không mở miệng cười ha hả hướng hốc bảo trên người Pháp. Sau đó thấy húc bảo thật sự không cho, như ý liền bẹp bẹp miệng đi có chút không vui ôm hốc bảo, nỗ lực ngẩn đầu xem. Mà đúng lúc này, húc bảo cảm giác được chính mình cánh tay có chút ngứa. Như là có người ở nhiết chính mình, hắn theo bản năng bắt tay buông muốn né tránh kết quả trên tay bố cầu đã bị như ý một phen cướp đi ôm vào trong ngực cười khanh khách lăn xa. Húc Bảo mờ mịt quay đầu, liền nhìn thấy Ninh Bảo chầm chậm thu hồi vừa mới nhít hắn nách tay, thấy Húc Bảo nhìn chầm chầm hắn xem, Ninh Bảo cũng không sợ hãi, ngắp một cái ôm chính mình cuộn len liền chuẩn bị đoàn lên ngủ. Húc Bảo lập tức ngồi thẳng thân mình, nếu là phía trước Ninh Bảo nháo hắn thời điểm Húc Bảo không có biện pháp hiện tại chính là bắt lấy hiện hành, há có thể buông tha. Húc Bảo lập tức bò qua đi, muốn đem Húc Bảo cuộn len túm ra tới, kết quả Ninh Bảo vừa quay người, thấy được Diệp Kiều đã ngồi xuống mép gi Miệng lập tức nhấp khởi ôm cuộn len hướng tới Diệp Kiều nơi đó lăn, ục cục liền lăn đến Diệp Kiều bên người, đầu nhỏ hướng Diệp Kiều trong lòng ngực toàn. Rõ ràng một chút thanh âm cũng chưa ra, cũng không khóc, đã có thể làm Diệp Kiều cảm thấy nhà mình tiểu nhi, tiểu ủy khuất. Chỉ là tiểu nhân sâm cũng xem rõ ràng, vừa mới là ninh bảo kéo thiên tay, giúp đỡ như ý triêu cực húc bảo, hài tử chi gian không thể nói cái gì đúng hay không, chính là tiểu nhân sâm vẫn luôn nhớ kỹ liễu thị nói, đối hài tử muốn xử lý sự việc không bằng, không thể thiên giúp bất luận cái gì một cái. Chuyện này đảo thật đúng là khó mà nói ai, tiểu nhân sâm cũng có chút nghẹn lời. Chính là liền ở dịp kiều nói chuyện trước, húc bảo đã bỏ lại đây. Béo lùn chắc nịch thiểu thân mình ngồi ở Diệp Kiều bên người, rũi tay vỗ vỗ Ninh Bảo mông nhỏ, chỉ nghe Húc Bảo nghiêm trang nói, đệ đệ, ngươi vừa mới giúp như ý. Ninh Bảo vẫn như cũ ghé vào Diệp Kiều trong lòng ngực không nói lời nào. Ngay sau đó, liền nghe Húc Bảo nói, ngươi làm rất đúng, muốn giúp muội mụi ta vừa rồi làm được không đúng, không nên đoạt ngươi cầu cầu. Lời này vừa nói ra, Ninh Bảo liền ngẩn đầu xem hắn, Diệp Kiều cũng kinh ngạc nhìn nhà mình Húc Bảo. Ngay cả bình phong bên trong kỳ vân đều nho nhỏ, di một tiếng Tầm thường đại nhân đều không quá có thể đem sự tình trật tự rõ ràng nghĩ kỹ Đúng hay không đặt ở người khác trên người thường thường rõ ràng Nhưng đặt ở chính mình trên người trước nay đều là nguyên lành, cũng không vui phân rõ Kết quả hiện tại một cây ba tuổi nhiều nãi hoa hoa nói đạo lý rõ ràng Có trật tự thực sự là làm người kinh ngạc Húc bảo còn lại là lại vỗ vỗ ninh bảo tiểu thịt mông Mềm mại nói đệ đệ tới ca ca bồi ngươi ngoạn nhi Ninh bảo cũng không biết nghe không nghe hiểu, hắn chỉ lo nhìn chằm chằm húc bảo nhìn trong chốc lát liền từ Diệp Kiều trong lòng ngực lăn xuống dưới tiến đến húc bảo bên người còn đem cuộn len cho hắn. như ý cũng thấu đi lên, vui tư hớn hở một lần nữa ghé vào húc bảo trên người. Cái này làm cho Diệp Kiều xem ngăn không được cười, trong miệng còn lại là nói chiếu cố hài từ kỳ thật cũng rất dễ dàng. Cái này làm cho một bên mạc bà tử há miệng thở dốc lại không có biện pháp phản bác. Thật sự là hốc thiếu gia như vậy hài tử quá ít người bình thường ra hài tử nhưng không có gì hảo quản. Đã có thể vào lúc này, Như Ý đang cười lăn lộn thời điểm, khẽ động Kỳ Vân đặt ở trên giường Siem Y. Rồi sau đó, Diệp Kiều liền nghe được cái thanh thúy thanh âm, tựa hồ là cái gì rơi xuống đất. Nàng cúi đầu vừa thấy, liền nhìn thấy một đóa ngọc hoa an an tĩnh tĩnh nằm trên mặt đất. Ba cái hài tử cũng bị hấp dẫn qua đi, đều ghé vào mép giường, bái mép giường đi xuống nhìn, như ý cùng ninh bảo sẽ không nói, nhưng thật ra húc bảo chỉ vào thanh âm thanh thúy, hoa hoa, hồng nhạt. Diệp Kiều khom lưng nhặt lên tới, đặt ở trên tay nhìn nhìn, nhẹ giọng nói, đây là châm cài. Bình phong bên trong kỳ vân giữa mày vừa nhíu, hoa châm cài, tầm thường Diệp Kiều cái châm cài đầu đều là hắn đặt mua tự hồ không có cấp nhà mình nương tử mua quá hồng nhạt hoa châm cài a Một bên tiểu tố muốn sùa bậy, kết quả bị mạc bà thử một phen thúm chặt. Diệp Kiều còn lại là đứng dậy, đùa nghịch một chút trên tay ngọc hoa, rồi sau đó có chút nghi hoặc nhẹ giọng nói, này không phải ta, nhưng nhìn, là có người dùng quá, đều cũ. Rồi sau đó, Diệp Kiều liền theo bản năng nhìn về phía bình phong. Mạc danh, bình phong bên trong kỳ vân cảm thấy chính mình chẳng sợ ngâm mình ở nước ấm, phía sau lưng đều có chút lạnh buốt Tiểu tố có chút kỳ quái, quay đầu liền thấy được mặc bà tử đã cái chán thấy hãn, tiểu tố khó hiểu, đang muốn mở miệng hỏi, nhưng là nàng thực mau liền phản ứng lại đây. Đây là nhị thiếu da siêm y, tự nhiên là nhị thiếu da đồ vật kết quả, rớt ra tới cái rõ ràng là bị dùng quá nữ nhân châm phát ngọc hoa. Còn không phải nhị thiếu nãi nãi. Này, đây là muốn biến thiên. Mà bình phong bên trong kỳ vân nghe được giành mạch phản ứng cũng so tất cả mọi người mau. Hắn căn bản không rảnh lo tẩy không tẩy xong, liền trực tiếp đứng dậy tùy tiện lao một chút liền mặc tốt xiêm y ra tới. Vòng ra bình phong, liếc mắt một cái liền thấy được Diệp Kiều còn có Diệp Kiều cầm trên tay ngọc hoa. Kỳ vân đi qua đi, nhẹ nhàng mà cầm Diệp Kiều tay cũng không nói cái gì làm nàng tin chính mình nói, mà là nói ta cả đời này, chỉ ngươi một người, nếu làm trái lời thề này trời chua đất diệt. Cái này lời thề thực trọng. Tầm thường thề đều là phá lệ trịnh trọng, bởi vì mọi người đều sẽ tin tưởng những lời này một ngày kia sẽ ứng nghiệm, nếu không có thiệt tình, rất ít có người sẽ lấy lời này tự chứng trong sạch. Quả nhiên kỳ vân vừa dứt lời, vừa mới còn đổ mồ hôi lạnh mạc bà tử lập tức liền an tâm. Mà tiểu tố cùng thiết tử liếc nhau, cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng thật ra Diệp Kiều trước nay không nghĩ tới kỳ vân sẽ gặp phải cái gì đào hoa tới, hơi hơi nghi hoặc nhìn hắn còn rũi tay đi che hắn miệng, như thế nào không duyên cứ nói loại này lời nói. Loại này đề cập nhân quả nói cũng không thể nói bậy cái gì trời chua đất diệt về sau đều không chuẩn nói. Thấy Diệp Kiều không lòng nghi ngờ chính mình kỳ vân nhẹ nhàng thở ra tâm tư cũng thoáng yên ổn chút. Nhẹ nhàng kéo lại dịp kiều che lại chính mình tay, 10 ngón khẩn khấu, Kỳ Vân lúc này mới có tâm tư nhìn về phía trên tay nàng Ngọc Hoa. Thứ này, Kỳ Vân là chưa thấy qua, hơn nữa vừa thấy chính là nữ thử đồ trang sức. Thứ này, chỗ nào tới? Kỳ Vân đi phía trước đi rồi hai bước, nhìn về phía trên giường siêm y. Trừ bỏ chính mình cũng chỉ có Kỳ Minh mượn cho hắn kia kiện áo ngoài. Kỳ vân đôi mắt ở ngọc hoa cùng siêm y trung gian qua lại xoay chuyển, rồi sau đó, hắn chỉ cảm thấy chính mình cái chán tình thịt nhảy. Thứ này, không phải chính mình, cũng chỉ có thể là tam lang. Tiểu tử này, chẳng lẽ là ở bên ngoài trọc cái gì nợ đào hoa. Kỳ nhị lang càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, đặc biệt là nghĩ đến gần nhất người này buổi tối tổng không trở về nhà ăn cơm, kỳ vân liền lông mày đều chọn lên. Kỳ vân nỗ lực nải ở tính tình, ở dịp kiều trên mặt hôn hôn. Làm nàng trước ngồi xuống, rồi sau đó kỳ vân buông lỏng ra dịp kiều, nhéo ngọc hoa châm cài xoay người. Ở kỳ vân nhìn qua thời điểm, thiết tử đều không tự giác run lên một chút. Chỉ thấy kỳ vân đã là mặt trầm như nước, mặt mày lạnh lẽo, thanh âm đều so ngày thường thấp không ít, thiết tử đi, đem tam lang cho ta trộp tới. chương 160. Lúc này kỳ minh cũng không biết trong nhà đã nháo đi lên, hắn chính vui vui vẻ vẻ cùng sở thừa ruỗn ở trà lâu ngâm thơ câu đối. Kỳ thật đối với ánh trăng làm thơ đối câu đối nghe tới có điểm không thú vị, đã không có rượu ngon món ngon, cũng không có hồng tụ thêm hương, chính là vô luận là kỳ minh vẫn là sở thừa ruộn, đều thập phần thích thú. Bởi vì này đối bọn họ tới nói là khó được giải trí, đọc sách người vui sướng chính là đơn giản như vậy. Một bên hổ vệ Diệp Bình Nhung là cái võ tướng, cũng là cái thô nhân, ở nhập ngũ phía trước liền tên của mình đều không quen biết, chẳng sợ hiện tại đọc thư nhận tự, đối binh pháp cũng có điều nghiên cứu, nhưng hắn vẫn như cũ vô pháp thể hội hai vị này vui sướng. Cho nên ở kỳ minh cùng sở thừa dũng nói chuyện trời đất thời điểm, Diệp Bình Nhung liền yên lặng ngồi xuống một bên cầm chiếc đũa, hết sức chuyên chú ăn trước mắt mì Dương Xuân. Nhưng thật ra một bên ngồi lưu Vinh có chút khẩn trương. Liêu Vinh phía trước chỉ là đi theo Diệp Bình Nhung bên người hộ vệ, khi đó Diệp Bình Nhung là đề hạt hắn tắc liền cái đứng đắn chức quan đều không có. Hiện giờ Diệp Bình Nhung đã quan cư tứ phẩm ở không có trượng đánh thời điểm, võ tướng lên tới tứ phẩm đã là cực có vinh quang, lưu Vinh hiện giờ cũng có từ lục phẩm quan dai, vẫn như cũ đi theo Diệp Bình Nhung bên người. Bởi vì Diệp Bình Nhung cùng Hoàng đế quan hệ thân cận lưu Vinh ở sở thừa ruộn trước mặt cũng là được yêu thích người, ra tới đi vào đều sẽ mang lên hắn. Bất quá lần này Lưu Vinh trong lòng lại có chút không yên ổn Rõ ràng trước mặt bãi mặt cùng đồ ăn, Lưu Vinh bụng cũng đói, chính là hắn một ngụm đều ăn không vô đi Đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm sờ thừa ruỗn cùng kỳ minh xem, sợ có cái gì ngoài ý muốn phát sinh Diệp Bình Nhung thấy thế, dùng chiếc đũa gõ một chút hắn mở bàn tay thấp giọng nói Đem đôi mắt thu hồi tới, chứ có tổng nhìn chằm chằm thánh thượng xem, đôi mắt không nghĩ muốn Liêu Vinh lập tức thu hồi ánh mắt ngược lại nhìn về phía Diệp Bình Nhung, trong thanh âm mang theo điểm khẩn trương tướng quân, này đều giờ hợi còn không trở về cung. Diệp Bình Nhung thanh âm bình tĩnh chủ tử sự tình ngươi như vậy quan tâm làm cái gì, chủ tử tưởng khi nào trở về liền khi nào trở về, như thế nào, ngươi có việc gấp sao. Liêu Vinh vội lắc đầu, sau đó đè thấp thanh âm nói ta là cảm thấy, này ngoài cung rốt cuộc so không được trong hoàng cung đầu an toàn, vạn nhất xảy ra chuyện gì, nói tới đây, lưu Vinh thanh âm dừng lại, sau đó xoay đầu, phi phi phi. Diệp Bình Nhung ghét bỏ nhìn hắn một cái cầm chén hướng chính mình trước mặt hộ hộ, lúc này mới nói chính ngươi biết liền hảo cái gì đen đổi lời nói đều ra bên ngoài nói, đổi cá nhân nghe được định không tha cho ngươi. Liêu Vinh liên tục gật đầu, rồi sau đó mới thật cẩn thận mở miệng hỏi tướng quân ta còn là cảm thấy không yên ổn, bằng không ta đi phía dưới thủ đi. Rồi sau đó liền nhớ tới thân. Kết quả không chờ hắn đứng lên, đã bị Diệp Đại lang cấp ấn ở chỗ cũ. Thấy sở thừa ruộn không có chú ý nơi này, Diệp Bình Nhung mới mở miệng này tòa trà lâu chung quanh ít nhất có 50 cá nhân thủ vệ còn sẽ có thuần tra binh lính mỗi cách nửa canh giờ liền sẽ đi một chuyến, mỗi người công phu đều so ngươi hảo. Liều Vinh nghe vậy sừng sốt, đôi mắt hơi hơi trừng lớn, không phải nói ra cũng phải cẩn thận không bị người ngoài biết đến sao. Người sẽ đem Hoàng thượng hành tung đến bên ngoài ồn ào sao? Sẽ không, kia không phải được câm miệng ăn cơm. Diệp Bình Nhung không hề nói cái gì tiếp theo ăn mì. Liều Vinh cũng lấy lại bình tĩnh nhi chuẩn bị lấp đầy bụng. Đã có thể ở hắn cầm lấy chiếc đũa thời điểm, liền nghe bên kia sở thừa ruộn nói, đi làm người thượng chút nâng cao tinh thần. Liêu Vinh lập tức nhảy lên, chạy chậm đi xuống lầu tìm trường quầy. Mà Kỳ Minh còn lại là cười ha hả đem vừa mới viết tốt một đầu thơ thỏa đáng chết hảo, bỏ vào trong lòng ngực cảm thấy mỹ mãn mà sờ sờ so mới nói, hôm nay được này hai đầu thơ, đó là đáng giá. sở thừa ruộn trên mặt mang theo nhẹ nhàng ý cười, đánh giá một chút Kỳ Minh chậm gì gì nói, chỉ là ngươi hiện tại làm thơ tiêu chuẩn không bằng từ trước. Thì tam lang không khỏi bẹp bẹp miệng đi, vừa mới còn có thể dựa vào gần nhất ở Hàn Lâm viện học ra tới bộ dáng trang lão thành kết quả như vậy nhấp môi một cái liền lộ ra như nhau vãng tích thiếu niên bộ dáng, thành âm cũng mang theo chút thờ dài, vội thật sự tâm tư cũng không yên ổn, tự nhiên là không có linh cảm ta đọc sách thời điểm không biết làm quan nguyên lai like là như vậy miệt việc. Sở thừa ruộn hơi hơi nhứng mày, như thế nào, không vui làm. Kỳ minh còn lại là cười rộ lên, trả lời phá lệ thành thật, nếu là này phiên nỗ lực có thể đổi lấy thiên hạ thanh minh thế đạo bá tánh hạnh phúc yên vui, mệt điểm cũng là hẳn là. Lời này đổi thành người khác nói, sở thừa dũng đỉnh là không tin, chính là kỳ minh chính là cái từ tâm nhãn tính tình, nhận chuẩn một cái lộ không quay đầu lại, thậm chí hắn hiện tại vĩ đại lý tưởng có rất lớn một bộ phận là phía trước sờ thừa dũng cố tình dẫn đường, hiện tại nghe được sở thừa dũng tự nhiên là tin. Vốn đỉnh khen hắn hai câu. Bất quá lại cảm thấy này vốn nên là mỗi cái người đọc sách khát vọng hòa khí tiết tổng không hào bởi vì người khác làm không được liền cố tình khích lệ hắn cho nên sở thừa ruộn cũng chỉ là đạm đạm cười, không nói thêm cái gì. Lúc này Lưu Vinh đã bưng một chén canh canh lên lầu. Bởi vì sờ thừa ruộn thân phận đặc thù, bọn họ cũng không có làm điếm tiểu nhị đi lên hầu hạ, này đó thức ăn cũng là ở phía dưới nghiệm quá độc sau so mới có thể bị đưa đến trên bàn. Kỳ Minh lúc này cảm thấy bụng trống trơn, nhìn thấy canh canh lập tức tò mò hỏi, đây là cái gì? Liêu Vinh lập tức trả lời, lộc thịt canh, đây là trường quỷ đến mới mẻ lộc thịt, đúng là lành miệng thời điểm. Nghe vậy, sở thừa ruộn, gì một tiếng. Này lộc thịt chính là mới mẻ đồ vật coi như là tương đối khó được món ăn thôn quê, hiện giờ có thể ở ngoài cung nhìn thấy xác thật không dễ. Kỳ Vân còn lại là nhìn về phía sở thừa ruộn, hỏi, bệ hạ, ngươi không yêu ăn cái này? Ta nói rồi công là công, tư là tư, muốn tách ra, người còn gọi nghĩa huynh là được nói, sở thừa dũng cấp chính mình thịnh một chén, cười nói, trong cung thường lui tới cũng là có lộc thịt, chỉ là được về sau ta liền sẽ làm người cấp hoàng hậu nơi đó đưa đi, lộc thịt loại này đại bổ chi vật cho nàng so cho ta thích hợp nhiều tính lên, ta chính mình mấy năm nay lại là không nhớ tơi ăn, lần này vừa lúc nếm thử. Kỳ Minh nghe hắn nói như vậy, cũng liền không hề khách khí cấp chính mình cũng thịnh một chén. Hai người đều tuổi trẻ, hiện giờ cũng đều bên trong phủ trống trơn, ăn cái gì cũng liền so thường lui tới càng mau chút. Chờ trong bụng thoải mái chút, sở thừa ruộn mới nhớ tới một khác cọc sự tình. Hắn đem kỳ minh kêu ra tới, không chỉ là muốn cùng hắn nói thơ luận văn, càng quan trọng là sở thừa ruộn muốn cấp nhà mình hiền để nói cọc môi sự. Nhà gái đó là mạnh gia ngũ cô nương, đồng thời cũng là mạnh hoàng hậu thân muội mạnh chỉ lan. Phía trước mạnh mụ cô nương đem ngọc hoa thất thủ ném xuống sự tình, sở thừa dũng là biết đến, hắn chỉ nói cho mạnh hoàng hậu, lại không biết mạnh ra từ nơi nào biết được, phạt mụ cô nương quỷ ước chừng 3 ngày từ đường, mãi cho đến quỷ ngất xỉu đi lúc này mới từ trong từ đường thả ra. Này nghe tới là mạnh ra trách phạt nữ nhi, nhưng sở thừa dũng xem đến thông thấu. Hắn gặp qua mạnh chỉ lan, đó là cái lòng có thất khiếu thông minh cô nương, tâm tư thượng cực kỳ giống nhà mình tuệ nương, tính cách tắc so tuệ nương hướng ngoại rất nhiều. Ở sở thừa ruộn xem ra, ngũ cô nương nhận cái này phạt đồng thời chắc là cũng nhận chuồn người, lúc này mới trọc giận mạnh ra nhị lão đủ để thấy được mạnh ngũ cô nương trong lòng có chủ ý thực. Sở thừa ruộn không thèm để ý kỳ gia cùng mạnh gia kết thân, ngạnh tính lên, này vẫn là kỳ gia chèo cao. Hiện giờ nhân gia mạnh gia cô nương vui, thân càng thêm thân từ nghĩa huynh đệ biến anh em cột chèo với sở thừa ruộn mà nói đó là hỷ sự. Hơn nữa tương lai hắn muốn cùng kỳ minh cùng nhau làm sự tình tất nhiên sẽ ở trên triều đình mang đến gợn sóng, nếu là có thể thúc đẩy này cọc nhân duyên, làm mạnh ra thành kỳ minh dựa về sau nhà mình cái này có chút một cây gân hiền đệ nhật tử sẽ hảo quá rất nhiều. Chẳng qua sở thừa ruộn không có lập tức tứ hôn, mà là trước tới thử một chút kỳ minh khẩu phong. Tiên tử làm may, đây là thiên đại ân điển, mặc cho ai đều phải mang ơn đội nghĩa không có nửa cái không tử Nhưng sự thừa dũng tâm tư nhân hậu, lại thập phần coi trọng kỳ vân tương lai, đối hắn cũng liền nhiều chút đặc biệt Ít nhất muốn hỏi trước hỏi kỳ minh vui không vui, lại nói tứ hôn sự tình Vì thế, sự thừa dũng lực hạ trong tay thìa cười nhìn kỳ minh nói Tam lang, ngươi hiện giờ được chức quan, sang năm đó là nhược quán chi năm Không biết trong nhà có từng vì ngươi suy xét quá hôn nhân đại sự Kỳ Minh nghe xong lời này, cũng không có hướng bên địa phương thưởng chỉ cho là nghĩa huynh quan tâm hắn, cũng liền thẳng thắn nói, mẹ ta nói quá chờ ta có công danh liền cho ta thương xem. Sở thừa ruộn vội hỏi nói, như thế nào, nhà ngươi cho ngươi đính hôn. Kỳ Minh thành thành thật thật lắc đầu, không có. Sở thừa ruộn nhẹ nhàng thở ra, không có liền hảo. Bất quá thực mau hắn liền nhìn đến kỳ minh trên mặt đỏ lên kỳ tam lang trong thanh âm mang theo chút thiếu niên lang mới có ngượng ngùng. Bất quá ta phía trước gặp qua một cái cô nương, nếu có thể có cơ hội ta thưởng cùng nhà nàng cầu hôn. Nguyên bản buông tâm lại nhắc tới tới, sở thừa dũng làm hoàng đế về sau đã hồi lâu không có cảm thụ quá như vậy lên xuống phập phòng tâm tình, lúc này hít sâu một hơi mới hỏi nói, nhà ai nữ như tốt như vậy phúc khí. Ta cũng không biết ta nơi này chỉ có một đóa ngọc hoa gì. Kỳ minh nguyên bản là không nghĩ muốn nói quá rõ ràng, tà hữu hắn cũng không biết đó là ai cũng chỉ là theo bản năng muốn sờ sờ khiêng ngọc hoa cây trâm. Ai biết sờ soạn cái không? Hắn đứng lên ở trên người tìm trận, lúc này mới phản ứng lại đây. Kia cây trâm, sợ không phải bị đạt ở cấp nhị ca siêm y đi. Kỳ tam lang ót thượng lập tức thấy hãn. Hắn có thể đem chuyện này nói cho sở thừa dũng, gần nhất là bởi vì sờ thừa dũng là hoàng thượng, hắn tổng không hảo khi quân, thứ hai là hắn đem sờ thừa dũng đương bằng hữu tự nhiên là bất đồng. Nhưng là kỳ vân bất đồng, đó là kỳ minh nhị ca, đồng thời cũng là kỳ minh trong lòng cực uy nghiêm tồn tại. Tưởng tượng đến chính mình loại này tiểu nhi nữ tâm tư sẽ bị kỳ vân biết, kỳ minh giống như là đã làm sai chuyện tình bị trào bao dường như, đầu lưỡi phát làm tim đập nhanh hơn, khẩn trương lợi hại. Mà sở thừa dũng chỉ là nghe được Ngọc Hoa hai chữ, liền biết cái này tiểu tử ngốc cũng nhìn tới mạnh mũ cô nương. May mắn là hai người xem vừa mắt tình, chuyện này có thể thành. Tâm rơi xuống đất, sở thừa dũng trên mặt cũng có tươi cười, có chút nhìn ngẫm nhìn nhìn trước mặt sững sờ kỳ minh, hắn nhàn nhạt nói, này hôn nhân đại sự, lệnh của cha mẹ lời người mai mối, nếu là có hảo nhân duyên ngươi hảo hảo chờ đó là. Nói, sở thừa dũng lại cầm lấy thiệt tới, lại uống một chén. Kỳ Minh trong lòng cấp lại cũng không hào lập tức chạy về đi tìm, chỉ phải ngồi xuống tiếp theo uống. Hảo hảo mà lộc thịt canh hắn lại ăn mà không biết mùi vị gì, không duyên cớ lãng phí thưa tốt. Chờ rời đi trà phố thời điểm, sở thừa dũng làm lưu vinh hộ tống Kỳ Minh hồi phủ, mà chính hắn còn lại là cưỡi ngựa cùng Diệp Bình Nhung một đạo hồi cung. Thủ vệ thị vệ sớm đã thành thói quen nhà mình hoàng thượng trời tối mới trở về, bất động thanh sắc khai cửa cung, chờ bọn họ tiến cung về sau lại đóng lại, hết thầy đều lặng yên không một tiếng động. Mà mỗi lần sở thừa ruộn ban đêm hồi cung, Diệp Bình Nhung đều sẽ ở hắn bên người tùy Hầu, đồng thời cũng sẽ ở buổi tối cấp hoàng đế gác đêm, lúc này hắn liền đi theo sở thừa ruộn phía sau nói, bệ hạ đi nơi nào. Sở thừa dũng vốn định nói đi hoàng hậu trong cung cùng hắn nói nói ngũ cô nương chuyện này, chỉ là nhìn một cái canh giờ, nghĩ lúc này hoàng hậu sắp ngủ hạ chính mình cũng không hảo đi nhũ nàng, liền nói, hồi tầm cung. Diệp bình nhung lên tiếng, xoay người xuống ngựa, sau đó đem dây cương đưa cho một bên công nhân, sở thừa dũng còn lại là đổi thừa ngự liễn chuẩn bị hồi cung. Chính là vừa mới ngồi ổn hoàng đế bệ hạ lại cảm thấy trong thân thể có cổ mạc danh lửa đốt lên. Nếu là tiểu nhân xâm ở chỗ này, lướt mắt một cái là có thể nhìn ra sở thừa ruộn đây là bổ lớn. Bạch hồng quả là thế gian chân phẩm, người chết đều có thể uy sống linh dược cấp kỳ vân như vậy vốn sinh ra đã yếu ớt thân thể suy yếu ăn rất có ích lợi mà đối sở thừa ruộn mà nói, chẳng sợ chỉ là một ít cạn bã, bổ dưỡng hiệu quả cũng là cực hảo. Mặc kệ phía trước sở thừa ruộn là cái gì thể chất chờ ăn xong rồi những cái đó hỗn thổ bạch hồng quả cha, sở thừa ruộn thể chất đó là dương khí cường thịnh tinh lực tràn đầy Kết quả vừa vẳn tốt mấy chén lộc thịt canh ăn vào đi tự nhiên bốc hòa. Mặt trên mặt đỏ, phía dưới phát trướng, sở thừa ruộn do dự một chút mới nói, hoàng hậu hôm nay nhưng khám quá mạch. Công nhân lập tức trả lời, hồi bệ hạ thái y đến xem qua, nói là hoàng hậu nương nương thân mình rất tốt hôm nay cái nương nương còn mang theo công nhân đi ngự hoa viên phóng con diều. Sở thừa ruộn nghe vậy, gật gật đầu, rồi sau đó hắn nhìn về phía diệp bình nhung, ngươi ra công hồi phủ đi, chấm đêm nay không cần ngươi trực đêm Bóng đêm hôn mê, Diệp Bình Nhung xem không rõ sờ thừa ruộn biểu tình, nghe vậy cũng không có hỏi nhiều chắp tay theo tiếng. Rồi sau đó, liền nghe sờ thừa ruộn đè thấp thanh âm, đi vị ương cung nhìn một cái, xem hoàng hậu nghỉ ngơi không có. Diệp Bình Nhung vừa nghe, không khỏi bước chân hơi đốn. Vị ương cung là hoàng hậu chỗ ở, vừa mới còn nói không đi, hiện tại như thế nào sờ chủ ý. Bất quá dịp Đại lang là cách cẩn thận tính tình, ở ngự tiền hành tầu khó nhất đến đó là hồ đồ, hắn đầu cũng không hồi liền rời đi. Mà lúc này, vừa mới về đến nhà Kỳ Minh mới vừa vừa vào cửa, liền nhìn đến đang ở sảnh ngoài đi qua đi lại thiết tử. Kỳ Minh hơi hơi sừng sốt, này thiết tử là Kỳ Vân Tâm Phúc, Kỳ Minh nghĩ thầm, chẳng lẽ là chính mình buổi tối trộm đi đi ra ngoài sự tình bị nhị ca đã biết. Rốt cuộc là trong lòng hư Kỳ Tam Lang nhìn đến thiết tử sau cơ hồ là theo bản năng quay đầu liền muốn chạy. Kết quả thiết tử mắt sắc nhìn đến hắn sau liền hô to một tiếng tam thiếu gia đã trở lại. Rồi sau đó kỳ minh nhìn đến có bốn năm người đem chính mình bao quanh vây quanh không đợi hắn phản kháng đã bị người trực tiếp giá lên. Kỳ tam lang có chút ngốc mà thiết tử còn lại là trực tiếp ôm quyền chắp tay thâm thi lễ, nói câu tam thiếu gia chớ nên trách tội đây là nhị thiếu gia hạ lệnh đắc tội. Rồi sau đó liền đối với gã sai vặt nhóm nói đưa tam thiếu gia qua đi. Kỳ Minh liền như vậy một đường chân không chạm đất vào Kỳ Vân Sân. Mới vừa vừa vào cửa Kỳ Minh liền nhìn đến Sáu Tư mắt trông mong nhìn chính mình. Đối thượng Kỳ Minh nghi hoặc ánh mắt Sáu Tư xua xua tay, lại che che miệng chứng minh miệng mình nghiêm thực cái gì cũng chưa nói. Chính là Kỳ Minh lại có chút bất đắc dĩ. Nhà mình Sáu Tư là cái trung hậu thành thật, chỉ là là chính mình phân phó hắn đều sẽ dập khuôn chính là hắn ở Kỳ Vân trước mặt cái gì đều không nói, liền ngồi thật chính mình có việc gạt nhà mình nhị ca. Nhị ca như vậy người thông minh, sáu tư tất nhiên mong không được hắn. Cũng may kỳ minh cũng thông thấu, ngoan ngoãn đứng ở nơi đó, còn không đợi kỳ vân mở miệng liền dành nói, nhị ca ta sai rồi, ta buổi tối là cùng nghĩa huynh đi dùng trà, về sau ra cửa tất nhiên trước nói cho người ta đây liền đi sau 50 biến lễ ký. Chỉ là liền ở kỳ minh muốn túm thượng sáu tư rời đi khi, lại nghe kỳ vân thanh âm truyền đến từ từ. Kỳ Minh thật cẩn thận quay đầu lại, vốn tưởng rằng nói như vậy là có thể đi qua, ai biết Kỳ Vân sắc mặt không có nửa phần chuyển hào. Thật sinh khí, Kỳ Tam Lang có chút sợ theo bản năng muốn đi tìm xem Diệp Kiều chung quy nhị tẩu tẩu ở, nhị ca liền sẽ không thật sự thức giận, ai biết nhìn một vòng nghi, đều không có nhìn đến Diệp Kiều thân ảnh. Đừng nhìn Kiều Nương mang theo bọn nhỏ đi ngủ, Kỳ Vân nói từ ghế trên đứng dậy. Đi tới kỳ minh trước mặt, đem ngọc hoa cây châm hướng hắn trong tay một tắc lạnh giọng hỏi, nói chỗ nào tới. Kỳ minh thấy rõ ràng trên tay đồ vật đầu tiên là muốn cười, rồi sau đó lại căng thẳng trên mặt biểu tình, lưng thẳng thắn, lớn tiếng trả lời có người quăng cho ta, liền ở vượt mã dạo phố thời điểm. Kỳ vân giữa mày nếp uốn vẫn như cũ không có buông ra thanh âm trầm thấp nói thật thật sự không phải người ở pháo hoa liễu hẻm được. Kỳ minh trừng lớn đôi mắt, hãn đều xuống dưới, nhị ca ta cũng không dám đi nơi đó lâm ngũ lang chính là bệnh đường sinh dục chết ta ta làm sao dám. Lời này vừa nói ra, kỳ vân liền biết hắn nói chính là nói thật. Phía trước kia lâm gia ngũ lang đem hắn hướng thanh lâu bên trong túm hắn không đi kết quả lâm ngũ lang sau lại được bệnh đường sinh dục đã chết chuyện này kỳ vân nhớ rõ rành mạch. Nguyên bản muốn dùng chuyện này giáo dục một chút nhà mình tam đệ, hiện giờ thấy hắn cũng nhớ rõ, nghĩ đến sẽ không đi mạo hiểm, kỳ vân tâm cũng coi như yên ổn chút. Chỉ là kỳ nhị lang biểu tình vẫn như cũ là âm u, nhìn chằm chằm hắn không bỏ. Nợ đào hoa không có, lại thiếu chút nữa cấp chính mình chọc có lẽ có nợ đào hoa, việc nào ra việc đó, đừng nghĩ nhẹ nhàng buông tha. Kỳ minh còn lại là đột nhiên nhanh trí đại để là bị kỳ vân giáo huấn nhiều, kỳ tam lăng cũng không cần hắn hỏi, liền ngoan ngoãn đem sở hữu sự tình nói thẳng ra, liên quan vừa mới cùng sở thừa ruộn lời nói đều nói cái minh bạch. Hắn lại không biết sở thừa ruộn những lời này đó ở hắn nghe tới không có gì chính là nghe vào kỳ vân lỗ tai lại có khác một phen ý vị. Đầu tiên là hỏi định không đính hôn, sau đó là làm hắn kiên nhẫn chờ, lại không tế hỏi cái này ngọc hoa nơi phát ra. Lời trong lời ngoài, vị kia là có tâm cấp nhà mình tam lang làm mai mối Tuy rằng không có làm rõ chính là ý tứ đã thập phần rõ ràng Kỳ vân không khỏi nhìn nhiều kỳ minh hai mắt tựa hồ muốn nhìn một chút nhà mình ngốc đệ đệ đến tột cùng từ đâu ra hôm nay đại thể diện Chính là nếu sờ thừa ruộn không nói toạc kỳ vân cũng sẽ không làm rõ, chỉ là ở trong lòng nghĩ phải cho cha mẹ lại viết phong thư, ngàn vạn đừng cho tam lang định nhân ra, trong miệng còn lại là nói, một khi đã như vậy, ngươi liền nhớ rõ, phát sinh từ tình cảm, dừng lại trong lễ nghĩa, thứ này ngươi cũng đừng nghĩ còn cho ai, chính là cũng ngàn vạn đừng cho người khác xem, chính mình thu hào. Nếu là trời cao cố ý thành toàn, đó là phúc phận của ngươi, nếu là không có nhân duyên, liền đêm này hoa tạp, tình tai họa nhân ra thanh danh. Kỳ Minh ngoan ngoãn gật đầu lên tiếng tay lại là gắt gao mà nắm chặt kia đóa ngọc hoa thoạt nhìn hiếm lạ vô cùng. Kỳ Vân sắc mặt so vừa vặn tốt xem rất nhiều, ngữ khí cũng hòa hoãn không ít đêm đã khuya trở về sớm chút nghỉ tạm đi. Kỳ Minh vừa nghe lời này liền biết không có việc gì, lập tức có tươi cười chuẩn bị cáo từ rời đi. Nhưng ở đi phía trước lại nghe Kỳ Vân nói, gần đây nhưng vội. Kỳ Minh thành thật trả lời còn hảo, chờ thêm mấy ngày chương trình định hảo, là có thể khoan khoái. Kỳ Vân gật gật đầu, nhàn nhạt, nhạt nói, mấy ngày nay húc bảo vẫn luôn nhắc mãi suy nghĩ ngươi, chờ tìm cái thời gian, đi cho hắn đọc đọc sách. Kỳ Minh sừng suốt, nhị ca. Nếu không nữa thì luyện luyện tự cũng coi như tu thân dưỡng tính. Không, nhị ca, đọc sách khá tốt, ta thích đọc sách ngày mai liền đọc. Chờ Kỳ Minh rời đi sau, Kỳ Vân đứng dậy vào nội thất. Liền nhìn đến Diệp Kiều đã ôm húc bảo ngủ rồi Tiểu nhân xâm hiển nhiên không đem vừa mới sự tình để ở trong lòng Cũng không thèm để ý bọn họ nói gì đó Lúc này ngủ đến thâm trầm Kỳ vân còn lại là thật cẩn thận nằm đến Diệp Kiều bên người Mà hắn mới vừa một nằm hào tiểu nhân xâm liền thấu lại đây Ở hắn trong lòng ngực tìm cái thoải mái tư thế Đôi mắt còn lại là vẫn luôn không có mở Kỳ nhị lang có tâm thân thân nàng Lại nhìn đến hốc bảo cũng hướng bên này thấu tễ tới rồi hai người trung gian Tiểu ra hòa béo đô đô, lại cũng mềm mục kỳ vân sợ tễ đến hắn, liền hơi hơi tùng buông tay, kéo qua chăn cho bọn hắn cái hảo, lúc này mới nằm yên thân mình, nhắm mắt lại, không bao lâu liền vào mộng đẹp. Chờ tới rồi ngày hôm sau, hắn là bị ván rừng mãnh liệt chấn động đánh thức. Mở to mắt liền đối thượng húc bảo kia chương bàn đô đô mặt. Tiểu gia hỏa vừa rồi còn ôm chính mình tiểu bố cầu ở trên giường qua lại lăn lộn, kết quả nhìn đến Kỳ Vân vừa mở mắt liền lập tức ngồi xuống, ngoan ngoãn nằm hào, nhắm mắt lại, trong miệng lải nhảy, húc bảo vây vây, húc bảo ngủ, húc bảo ngoan ngoãn. Kỳ Vân, mà Diệp Kiều lúc này chính đi tới, nàng nghe xong húc bảo nói, trên mặt nàng cười, duỗi tay vỗ vỗ húc bảo nói, húc bảo thật ngoan, biết không xảo đến cha đúng hay không? Húc bảo lập tức gật đầu, đúng vậy. Kỳ Vân nhìn nhà mình như từ trợn mắt nói nói dối, có tâm phản bác bất đắc dĩ Diệp Kiều đã cười khanh khách nhìn qua cũng chỉ có thể gật đầu ân, hắn ngoan thật sự. Diệp Kiều tươi cười tươi đẹp, hốc bảo còn lại là yên lặng mà đem chính mình xúc lên, nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Kỳ Vân đảo không thật sự buồn bực nhà mình béo như từ chỉ lo nhéo nhéo hắn thịt khuôn mặt liền ngồi đứng dậy tới, đi mặc quần áo sửa mặt. Mà ở giúp Diệp Kiều họa mi thời điểm, Kỳ Vân mới nói lên ngày hôm qua sự tình. Diệp Kiều nghe xong, không khỏi chớp chớp mắt tướng công ngươi là nói tam lang khả năng phải đón dâu. Kỳ vân còn lại là lực hạ ốc từ đại, ngược lại lấy qua hoa điền hộp một bên trọn nhặt một bên nói, không thể nhanh như vậy tổng muốn hỏi qua cha mẹ ý tứ. Mà trên tay hắn lấy ra một chương đào hoa trạng hoa điền hỏi, cái này tốt không? Hảo, Diệp Kiều ngẩn đầu làm Kỳ vân giúp chính mình hoa lửa điền, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp lại nói tiếp tướng công ngươi sợ là còn không có tới kịp giữ nhà thư đi. Kỳ Vân lắc đầu, ngày hôm qua sự tình thật sự là quá nhiều, đôi ở bên nhau, hắn liền xem tin thời gian đều không có. Diệp Kiều liền ôn nhu nói, cha mẹ nói nói trong nhà chuyện này, bởi vì tam đệ chúng bảng nhãn, trong nhà không ít người đi ăn mừng, làm chúng ta thiểu tâm kinh doanh, chiếu cố hảo tự mình, mặt khác liền không có gì. Nhưng thật ra đại ca nhắc tới thạch đầu vào kinh chuyện này, tẩu tẩu vốn dĩ tưởng đi theo tới đưa bất quá tẩu tẩu tháng lớn, nương không yên tâm, liền không làm nàng tới. Kỳ vân gật gật đầu, hỏi thạch đầu khi nào tới. Nói chờ thiên ấm chút, đại ca tự mình tới đưa. Kỳ vân còn lại là tinh tế cấp Diệp Kiều rán hảo hoa điền, rồi sau đó phủng nữ nhân tiểu xảo mặt đoan trang xem có hay không rán chính, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, vậy trước làm thạch đầu đi theo phùng tiên sinh học học, vào hạ lại đưa đi học đường là được. Diệp Kiều lên tiếng, ghi tạc trong lòng. Chờ Kỳ vân buông ra Diệp Kiều thời điểm. Lùi về phía sau hai bước, đánh giá một phen mới cười nói, nương tử thật sự đẹp, hoa dung nguyệt mạo. Diệp Kiều cũng cười mi mắt cong cong, đúng vậy, tướng công người ánh mắt thật tốt. Ở một bên đứng tiểu tố không khỏi cúi đầu, dù cho đã thói quen nhà mình nhị thiếu ra cùng nhị thiếu nãi nãi thường thường mật ngữ ngọt ngôn chính là mỗi khi nghe được đều làm người mặt nhiệt. Chờ Diệp Kiều thay đổi siêm y, kỳ vân mới hỏi nói, hôm nay đi nơi nào như vậy trịnh trọng. Tiểu nhân xâm nhìn hắn, con người thanh triệt đi tìm hoa ninh, lại quá gần tháng nàng liền phải xuất giá, hôm nay cái ta mang theo tiểu tố còn có mạc bà tử đi trên đường đi dạo xem có cái gì có thể mua cái nàng làm hạ lễ. Nói lên cái này, kỳ vân ho nhẹ một tiếng, đối với tiểu tố nói ôm húc bảo đi dùng cơm sáng. Tiểu tố lên tiếng qua đi đem đã sớm mở to mắt tích lưu loạn truyền hút bảo bế lên bỏ ra môn. Kỳ Vân còn lại là nhẹ nhàng mà ôm lấy Diệp Kiều nói, hạ lễ ta đã sớm chuẩn bị tốt, bị hai phân. Diệp Kiều chớp chớp mắt Hiếu Kỳ nói, là cái gì? Một cái là hỉ trướng, một cái khác Kỳ Vân không nói rõ, chỉ lo quay đầu lại nhìn nhìn kệ sách. Kia kệ sách thượng, bày trừ bỏ sổ sách đó là tầm thường dùng thư tịch, mà ở mang khóa trong ngăn kéo, là mấy quyển đáng giá nghiên cứu sách. Trong đó nhất tinh mỹ mấy quyển, đó là phía trước Kỳ Vân mua tới chuẩn bị đưa cho Diệp Bình Nhung. Diệp Kiều cũng nghĩ tới cười mị đôi mắt, nếu hạ lễ việc giải quyết hôm nay liền tùng rảnh rỗi, kỳ vân liền cùng Diệp Kiều cùng nhau mang theo bọn nhỏ đi ra ngoài xem đào hoa, cũng không cô phụ này rất tốt cảnh xuân. Trong nháy mắt một tháng thời gian trôi mau mà qua. Phía trước sáng lạn đào hoa rơi xuống kết sạch sẽ, Diệp Kiều đào cũng không lãng phí, làm người sớm dùng mềm mại và mịn tiếp theo cánh hoa, lựa rửa sạch sau làm thành đào hoa bánh, ngọt nhu hương thơm, nàng còn tặng không ít khắp thạch thị cùng hoa ninh. Nguyên bản còn tưởng đưa cho mạnh hoàng hậu, bất đắc dĩ công tường thật sâu, phi chiêu không được nhập dịp kiều liền chỉ có thể giúp mạnh hoàng hậu giúp nàng kia phân ăn. Hôm nay, kỳ vân ở kiểm tra hốc bảo công khóa thời điểm, nhìn thấy cũng đi theo phùng tú tài bên người đọc sách 64 64 là kỳ minh thư đồng, hiện giờ cũng là kỳ minh trước mặt hầu hạ người. Bất quá sáu thư cùng tầm thường gã sai vặt bất đồng, hắn cũng không có cùng kỳ phủ thiêm quá thân khí kỳ vân cũng không làm hắn thiêm quá, tầm thường như vậy trừ phi là đặc biệt đắc lực bằng không tới rồi tuổi đều sẽ đưa về đến bọn họ cha mẹ bên người, từng người gà cưới đường ai nấy đi. chung quy đối chủ nhân ra tới nói qua thân khế người sử dụng tới mới hài lòng, nói cách khác luôn là cách một tầng. Kỳ vân nguyên bản cũng là như vậy thường, chính là đang nghe đến sáu thư cấp phùng thú tại bối sách luận khi hắn có ca biệt chủ ý. Chờ sáu tư rời đi, kỳ vân cũng không vội mà khảo so húc bảo công khóa, mà là nói, phùng tiên sinh, không biết 6 tư học vấn như thế nào. Phùng tú tài nghe vậy, không khỏi nhìn kỳ vân liếc mắt một cái, do dự một chút mới nói, hắn học vấn không tồi, là cái hạt giống tốt tuy rằng so không được húc bảo thiếu ra thông tuệ, lại rất khắc khổ. Kỳ vân gật gật đầu, không nói chuyện, phùng tú tài lại cảm thấy chính mình có phải hay không cấp sáu tư chọc phiền toái. Lời hắn nói đều là thật sự lời nói, 64 xác thật là cái đọc sách tài liệu, chính là Phùng Tú Tài đồng dạng biết, 64 là Kỳ Minh thư đồng, thường thường chủ nhân sẽ không thích thủ hạ làm việc người bản lĩnh quá lớn, miễn cho áp không được phiên thiên đi. Phùng Tú Tài vừa rồi do dự đó là sợ hãi cấp 64 trêu chọc thị phi, lúc này liền nhiều lời một câu, nhị thiếu ra ta coi 64 là cái hảo hài tử cũng trung tâm, sẽ không gây chuyện sinh sự. Kỳ vân chính xoa húc bảo mặt nghe vậy, hơi hơi ngẩn đầu, nhàn nhạt nói ta biết hắn có tiền đồ là chuyện tốt ngày sau có thể hay không khoa cử thượng xuất đầu, liền xem chính hắn bản lĩnh. Lời này vừa nói ra, ngược lại làm cho phùng thú tài có chút không biết làm sao. Bắt tay phía dưới người đưa đi thi khoa cử, người bình thường ra đều là gắt gào ấn này đó có bản lĩnh, lựa ở nhà làm công, sợ tâm lớn không an phận kỳ vân làm như vậy ngược lại là mới mẻ. Chính là đối kỳ vân tới nói, hắn cũng không là cái loại này kiêng kỵ thủ hạ người phản bội tính tình cho dù thiết tử cũng không có thân khế, hắn giống nhau mang theo trên người tài bồi. Huống chi 64 cha mẹ là kỳ gia tá điền, chỉ có ân điền không có thù hận chính là nửa cái người trong nhà, nếu là có thể có cái hảo tiền đồ, đối nhà mình cũng là trợ lực cứ sao mà không làm. Kỳ Minh còn nhìn thiết tử liếc mắt một cái, nói người nếu là muốn đọc sách cũng có thể tới phùng tiên sinh nơi này nghe một chút ngày sau khảo cái công danh trở về. Tiết tử lại đem đầu riêu thành chống bỏi, cựu thuyệt thập phân thiệt tình thực lòng, nhị thiếu ra ngươi nhưng đừng trêu gẹo ta, ta không thành, nhiều xem hai chữ đều đau đầu, đọc sách còn không bằng xem sổ sách khỏi y tứ. Húc bảo còn lại là thanh thúy giòn mở miệng nói, không, đọc sách khỏi ý tứ. Ngươi tới, húc bảo cho ngươi đọc sách thư. Kỳ vân nghe vậy, lập tức đem béo nhị tử hướng thiết tử trong lòng ngực một tác biểu tình nhàn nhạt nói, chăm sóc hảo húc bảo. Rồi sau đó quay đầu liền đi cũng không quay đầu lại thực mau liền biến mất ở hành lang cuối Thiết tử húc bảo còn lại là ôm chặt thiết tử cổ treo ở hắn trên người Trong miệng mềm mại nói ngươi ngồi xuống ta cho ngươi bối thư thư Mà bị nhà mình nhị thiếu ra ném ở chỗ này thiết tử một câu đều nói không nên lời Thấy phùng tú tài cũng không có giải cứu ý thư Chỉ có thể thành thành thật thật ngồi xuống Nghe húc bảo cõng hắn căn bản nghe không hiểu thư thiết tử vẻ mặt khóc không ra nước mắt Mà kỳ vân cũng không có đi thư phòng Mà là trở về sân, mới vừa vừa vào cửa, liền nhìn đến tiểu tố phủng cái hộp chính hướng bên trong đi. Tiểu tố vừa thấy liền biết không phải vật phàm, Hiển nhiên không phải nhà mình đồ vật kỳ vân hơi hơi để cao âm điệu nói, từ từ đây là vật gì. Tiểu tố vội đứng lại, đối với kỳ vân hành lễ, nói, hồi nhị thiếu gia nói, là hoa ninh trưởng công chúa đưa tới cấp hốc thiếu gia, nói là có nhân tâm nguyện đạt thành, phía trước đáp ứng quá nếu là mộng thưởng trở thành sự thật liền sẽ đem cái này đưa cho hốc thiếu gia. Lời này nói được hàm hồ kỳ vân nghe vậy hơi có chút nghi hoặc liền đi ra phía trước, rũi tay mở ra hộp cổ. Nơi đó mặt an tĩnh nằm một cái chuỗi ngọc phỉ thúy, mỗi viên hạt Châu đều tinh oánh dịch thấu, xanh biếc ướt át. Chờ hắn cầm hộp vào phòng, phóng tới Diệp Kiều trước mặt khi, Diệp Kiều nhìn lướt qua, liền nhớ lại phía trước nàng vào cung khi cùng mạnh hoàng hậu nói qua nói. Tiểu nhân sâm chớp chớp mắt cầm lấy chuỗi ngọc nhìn nhìn, nhìn về phía kỳ vân cười nói thật tốt.